Hoác khải hạo hừ lạnh một tiếng nhi, kinh bị nói. bất quá là cái sườn, liền tính nàng là tần vương chính phi chúng ta hoác cha cũng sẽ không sợ nàng, sợ hắn lai ra. Ta biểu muội vẫn là sinh hạ long phượng thai, sinh được một trai một cái hoàng hậu đâu, ai sợ ai a Chương phu nhân bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng vậy hoác cha người chính là chính tông hoàng thân quốc thích, hoàng hậu nhà ngoại. Liền tính tần vương bị thổi cối đầu phong. Là thái hậu sủng ái nhất nhi tử lại như thế nào đâu, thái hậu. Này một thân tôn vinh cũng là dựa vào hắn đại nhi tử, cũng chính là đương kim thánh thượng mới có. Chẳng lẽ, thái hậu nàng lão nhân gia còn có thể vì một cái không quan trọng gì trắc phi, liền đi đối thượng hoàng hậu nhà ngoại không thành. Nói nữa, hót cha cái này ngàn năm thế cha cũng không phải là ăn chay. Sau khi ăn xong, chương phu nhân cấp hoắc khải hạo an bài hảo nghỉ tạm sân, liền làm hạ nhân mang hoắc khải hạo qua đi nghỉ ngơi. Bên kia, từ có miêu miêu này chỉ manh sủng, linh nhi tiểu. Bao tử không còn có thời thời khắc khắc đều tưởng đi theo Lý Hương Nga. Trái lại Lý Hương Nga, nữ nhi không chính nàng, hảo mất mát a, lúc sau chọc theo đường đi nhưng thật ra xui gió xui nước, không còn có phát sinh cái loại này lệnh người kinh tâm động phát sự tình. Đương nhiên, Lý Phụ Lý Mẫu cũng không hy vọng lại phát sinh. Bọn họ tuổi cũng lớn, thật sự chịu không nổi loại này kích thích lạc. Đang xem đến văn thương huyện thành hình dáng trong nháy mắt kia, Lý Phụ Lý Mẫu hốt mắt nhìn không. Được đỏ, ngay cả Lý Hương Nga cũng rất có cảm khái. Thật sự có loại về nhà cảm giác a. Trở lại Lý Gia Thôn, Lý Phụ vội vàng xe ngựa hướng tới nhà mình phá nhà ở phương hướng đi tới, lại bị nhà mình nữ nhi ngăn trở. Cha, ja, không đi con đường này, chúng ta trước không trở về cũ trong phòng đi, trực tiếp đi Lý Gia thôn chân núi kia tòa thôn trang. Lý Phụ đầy đầu dấu chấm hỏi. Nữ Nhi à, ngươi nhớ lầm lộ lạp. Kia thôn trang là ngoại lai một hộ gia đình giàu có, nhà của chúng ta không ở bên kia. Nhi. Lý Hương Nga nhấp miệng cười cười. Lúc này mới từ không gian trung lấy ra này tòa thôn trang khế nhà, cùng với những cái đó chung quanh ruộng tốt khế ướt. Lý Phụ cùng Lý Mậu Ấn Hiệu biết đến Lý Hương Nga, trong tay lấy chính là cái gì sau? ngay ngẩn cả người. Sợ ngay người đều. Này, này, này, đây đều là nhà mình lập, Trừ bỏ khế nhà khế ước, cư nhiên còn có này Lý gia thôn nữa tòa sơn khế đất. Không phải đang nằm mơ đi. Lý Phụ oán hận khách chính mình một phen. Ngay sau đó, đau đớn rõ ràng. Minh Bạch nói cho hắn, không phải đang nằm mơ. Hương Nga à, này chỗ nào tới nha? Lý Phụ cùng Lý Mậu lúc này cảm giác như là đập lên đám mây thường, phiêu phiêu hốt hốt không cái tin tức. Lý Hương Nga che miệng cười cười, lúc này mới đem bạch viễn huyện chương phu nhân cùng đổ, phu nhân đưa tặng khế nhà khế ước khế đất sự tình trải qua đại khái nói một lần. Nghe xong, Lý Mậu nhìn Lý Hương Nga cảm khái nói. Hương Nga à, lúc ấy người nói người điều phối thuốc viên trước kia chương phu nhân cùng đổ. Phu nhân đại ân. Được không ít bà hòa hảo chỗ, ta nghe qua liền tính không nhiều để ở trong lòng, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự nha. Ngươi xem các nàng này bút tít ai nha nha, đâu chỉ là chống nhau hào phóng nha, ngươi đây là gặp cỡ quý nhân nha, Lý Hương Nga chỉ cười không nói. vào thôn trang, Lý Phụ Lý Mẫu lại sợ ngay người. Này thôn trang cũng thật đại nha, trụ thượng trăm cá nhân đều khinh phiêu phiêu, nhưng rộng mở. Lý Hương Nga đôi mắt khắp nơi cẩn thận quan sát đến, âm thầm cực, đầu, ân, không tồi, so nặng trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn một ít. Người một nhà phong trận mệt mỏi liền đuổi 10 ngày qua lộ, đại nhân hài tử đều mệt cực kỳ. Vì thế, mọi người vừa cần tuyển hảo tự mình phòng, tùy tùy tiện tiện lộng điểm ăn ra tới, ăn cơm xong sau liền vào nhà nghỉ ngơi. Thôn trang trong phòng còn kém chút cái gì vật dụng hàng ngày. Chỉ có thể chờ mọi người đều hảo hảo ngủ một giấc lên, lại đi trấn trên, hoặc là đi trong thành thêm vào. Sửa mặt lúc sau, Lý Hương Nga liền, mang theo nhà mình nữ nhi linh nhi tiểu bao tử, cùng với vui đồ vô lại không chịu đi miu miu, liền như vậy hai người một hổ nằm ở giường thường, trong chớp mắt liền ngủ rồi, chìm vào mộng đẹp. Hót phủ, hót cha nhị phòng la hữu dai lẳng lặng mà ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh sắc ánh mắt phóng không như là ở tự hỏi sự tình gì. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, có một cái nha hoàn đi vào phòng tới nói mới vừa nghe được tin tức. Nhị thiếu nãi nãi, nô tỳ vừa mới hỏi qua lão thái thái trong viện tiểu tỷ muội, nàng nói lão thái thái đã nhiều ngày vẫn là có chút tinh thần vô dụng, còn có, ngài làm nô tỳ đưa quá khứ tham trà, lão thái thái lui về tới. Cái kia nha hoàn nói xong, Thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, phục lại nhanh chóng cúi đầu, nhìn dưới nền đất. Trong khoảng thời gian này, hoác phủ cùng la phủ cơ hộ đều nháo băng rồi, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nghĩ đến đây, nha hoàng đặc biệt vì nhà mình cô nương ủy. Khốt! La đại lão cha 20 năm trước, sủng thiếp diệt thê hại chết hoác gia con vợ cả cô nãy nãy, là không đúng, nhưng là nhà mình cô nương thân là la đại lão cha nữ nhi. Đây cũng là vô pháp lựa chọn nha. Lại nói, này lại không liên quan nhà mình cô nương chuyện này. Muốn tìm phiền toái, tìm anh chi nương cùng đại tiểu thư đi nha. Nga không, đại tiểu thư hiện tại nên gọi là Trắc Phi. Hoác lão thái thái như thế nào liền trận chó đánh mèo chính mình cô nương đâu. Đi thịnh an cũng không muốn thấy. Đưa tham trà càng không tiếp thu, nhà nàng cô nương bởi vì chuyện này, sống thoát thoát vì vắng vẻ. Ai? Một bên là có huyết thống phụ thân, một bên là nhà chồng, cũng liền nhà mình cô nương kẹt ở bên trong trong ngoài không phải người, thật thật là ủy khuất cực kỳ. La hữu gia ngẫn người, vẫy vẫy tay. Ta đã biết, đi xuống đi, chờ nha hoàng tiến bước chân dần dần biến mất, la hữu gia lắc lắc đầu, lâm vào trầm tư. Kỳ thật, đời trước, hoác gia cùng la gia cũng bởi vì chuyện này nháo khai. Hồi tưởng đời trước thời điểm, chuyện này cũng đồng dạng phát sinh quá. Bất quá khi đó, nàng đã cả tiếng. Nàng lúc ấy trúng tính kế, hơn nửa chính mình cũng có chút tiểu tâm tư, cho nên vào làm trắc phi. Kiếp trước lúc này, tần vương phi bệnh nặng qua đời. Mà nàng cái kia thứ tỷ la hữu nhu, vào lúc này, đã bị nâng vì tần vương chính phi, vạn thiên sủng ái tập một thân, sát tiện người khác. Lúc ấy, la gia sủng thiếp diệt thê chuyện này nháo ra tới, nàng vẫn là ở trung, từ người khác. Trong miệng nghe nói chuyện này nhi, lúc ấy, nàng tuy rằng đối với An Chi Nương cùng đại tỷ tỷ bởi vì chuyện này đã chịu bên ngoài bá tánh cười nhạo cùng kinh mỹ, mà cảm thấy cao hứng. Nhưng, nàng một lòng vì La Gia, cũng biết rõ là Phủ cùng Vinh Hoa chung tổn hại đạo lý, lại cũng cố ý vì chuyện này đi tìm Tần Vương, thổi gối đầu phong tới cầu tình. Chính là, kết quả lại là bị Tần Vương quát lớn một phen cấm túc trong Phủ. Nghĩ đến đây, La Hựu Gia từ hồi ức trung tỉnh lại, trong mắt ẩn hàm, phẫn hận. La Gia, Tần Vương, La Hựu Nhu, này đó toàn bộ đều là nàng địch nhân. La Hựu Gia nghiến răng nghiến lợi. Cả người lan tràn ra nùng liệt hận ý, thẳng tới phía chân trời. Bạch quân chật, La Hựu Nhu kiếp này, các ngươi còn nghĩ làm hoàng đế, làm hoàng hậu, còn nghĩ trở thành thiên cổ nhất đế. Còn nghĩ trở thành bị mọi người sở tiện hạnh phúc cao quý ngọt ngào hoàng hậu. Nằm mơ. Các ngươi đây là đang nằm mơ. Chỉ cần ta la hữu gia còn sống, liền tuyệt không sẽ làm các ngươi thực hiện. Được. Nếu không, khó có thể bình phục ta nương cùng ta kiếp trước đã chịu không công bằng đối đãi Khó có thể mất đi các ngươi đem ta cầm tù lãnh cung 10 năm. Cuối cùng không màng phu thê chi tình, không màng tỷ muội chi tình đem ta lột gân hủy đi cốt hành hạ đến chết chi thù. Uống một ngụm thủy, La Hựu giai bình phục hạ tâm tình. Lúc này mới nhớ tới, hiện tại đã không phải kiếp trước. Nàng còn kịp một lần, nữ lựa chọn phải đi con đường nàng còn có thời gian bảo hộ chính mình mẫu thân không? Vị la lâm cái kia tra phụ cùng An Chi nương cái kia tiện nhân liên thủ hại chết nàng, còn có cơ hội ẩn thân ở nơi tối tâm, tìm kiếm thời cơ trả thù La Hựu như cái kia dối trá nữ nhân. Tỉ như phía trước âm thầm cứu kiếp trước bệnh nặng qua đời tần vương phi tạ thị, làm Lan Hữu Như chỉ có thể trơ mắt nhìn chính thức vị trí, lại nhìn thấy nhưng không với tới được, vĩnh viễn chỉ có thể là cái sườn. Nàng còn có thể tìm cơ hội đem kiếp trước biết được cái kia bí mật, để lộ ra đi, đánh cãy bạch quân. Chợt tưởng trèo lên đăng cơ vi đế cái kia huy hoàng lộ. Rốt cuộc, đương kim hoàng thượng cũng không phải là ngốc tử. Nếu là cho hắn biết, hắn kia cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ bạch quân dật, tôn quý tần vương, cư nhiên nhúng chạm hắn biểu mùi hắn nữ nhân, còn làm hắn nữ nhân có mang không thuộc về hắn hài tử. Khi hậu quả, tuyệt đối sẽ, thực có, thú. Đương kim thánh thượng chỉ có nhị tử một nữ, trừ bỏ long phượng thai vì hoàng hậu sở sinh, dư lại cái kia hoàng tử vì quý phi sở sinh, kia căn bản, chính là đứa con hoang. Lưu Quý Phi là Thái Hậu cửu cửu gia chất nữ nhi, đồng thời cũng là Hoàng thượng cùng Tần Vương hai người biểu muội. Chính là cái này tôn quý nữ nhân, cư nhiên sinh hạ một đứa con hoang. Kiếp trước, đương nhiệm Hoàng đế đột đến bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử mà chết, Tần Vương thuận lý thành chương ngồi trên ngôi vị Hoàng đế. Bạch quân chật cái kia dối trá nam nhân, còn giả mô giả dạng đối ngoại tuyên bố nói cái kia giả loại, là hắn ca ca duy nhất cốt nhục, cho nên hoàng ân bên mông cuồn cuộn cố ý phong cách khi giả loại vì thiết mẫu vương tuy rằng không phải thái tử nhưng cũng hưởng thụ không song vinh hoa phú quý lưu quý phi nữ nhân kia càng là cùng la hậu như cái kia tiện nhân đấu ước chừng 10 năm lúc này mới phân ra thắng bại cuối cùng thấm bại la hậu như thủ hạ bởi vậy nhưng xem la hậu như kia tiện nhân tâm kế sâu chi tàn nhẫn chỉ là la hậu gia nghĩ lại tới kiếp trước kiếp này sai biệt chỗ Kiếp trước Hoàng hậu cũng chính là Hoắc gia lão Thái Thái, ruột thịt ngoại tôn nữ nhi đã sớm ở năm năm trước khó sinh do đó làm cho một thi tam mệnh, càng không thể có thể sinh hạ đại hoàng tử cùng yên vui công chúa. Kiếp trước Liễu Điện Tâm đến chết thời điểm vẫn là vương phi đâu, thẳng đến Hoàng đế đăng cơ mới cho nàng gia phong Hoàng hậu chi vị. Này một đời Hoàng hậu Liễu Điện Tâm cư nhiên còn sống hảo hảo. Liên quan, đời trước cũng không có sinh ra đại hoàng tử, cùng yên vui công chúa cũng sống được hảo hảo. Còn có một chút kiếp trước lúc này, đại ung triều khô hạn cũng không có kết thúc. Này một đời, khô hạn thời gian ít nhất trước tiên ước chừng ba bốn tháng, mà kiếp trước thời điểm, cuối cùng này mấy tháng, đã chết càng nhiều người, thi hoành khắp nơi, làm người nghe chi không đạnh lòng lại không thể nề hạ, mà đương kim thánh thượng. Cũng không có này một đời như vậy anh Minh Thần Võ, trực tiếp quyết đoán, làm người thiện dụng Xem ra, vận mệnh là có thể thay đổi. la Hữu Gia ánh mắt sáng lên, đột nhiên, rất có tin tưởng. Nghĩ đến, nhà mình tướng công, la Hữu Gia nhớ nhớ mày, có chút lo âu. Này một đời, nàng cố ý làm bộ vô tình khuyên bảo hoác khải hạo trước tiên một tháng đến Bạch tiễn huyện đi thế dương gia cữu cữu chút thọ, hy vọng còn kịp. Nàng chỉ biết một cái đại khái, đó chính là kiếp trước lúc này, Hoắc khải hạo trong lúc vô ý ở Bạch Viễn huyện, một nhà hiệu cầm đồ trung phát hiện hoác gia để lại, cho hắn thân cô cô bên người ngọc bội. Hắn cô cô đi lạc là lúc liền mang cái này ngọc bội, chọc theo manh mối đi tìm. đích xác tìm được rồi hắn cô cô lưu tại trên đời này huyết mạch, chỉ là đi đến đã muộn. Hắn cô cô nữ nhi cùng hắn cô cô ngoại tôm nữ nhi. Cũng chính là hắn biểu mồi cùng cháu họ gái nhi, đều ở kia tràn khô hạng trung mất đi. Mà kia mất đi thời gian vừa mới là nửa tháng trước. Cho nên nói, này một đời, nàng xuất phát tự hảo ý, lại không thể đem kiếp trước sự tình toàn bộ thác ra, chỉ có thể cố ý làm nhà mình tướng công sớm một chút xuất phát. Như vậy, sự tình có lẽ liền còn có chuyển cơ. Kiếp. Trước, nàng lúc ấy thân ở, đều nghe nói hoắc lão thái thái nghe được nàng cháu gái nhi cùng cháu cố gái nhi đều, đã chết thời điểm, lại một lần khó thở công tâm ngất xỉu. Tức khắc, hoác gia loạn thành một đoàn, bởi vì cái kia nguyên nhân, hoắc khải hạo lại mang theo người đến La Phủ đánh tập một phen, trước nào không bán tầng vương mặt mũi Nàng cũng là bởi vì này mới biết được một ít. Hy vọng, kiếp này còn kịp đi. La hậu da thở dài, âm thầm cầu nguyện. Kiếp này, hóa lão thái thái tuy rằng có chút vắng vẻ nàng, nhưng là cũng không có làm ra thương tổn chuyện của nàng. Hóa phủ hạ nhân cũng không có bởi vậy mà chậm trễ nàng cái này nhị thiếu nải nải. Nàng một chút cũng không tức giận cùng cảm thấy ủy khuất. Nàng kỳ thật thực có thể lý giải. Chuyện như vậy nếu là phát sinh ở nàng chính mình trên người, nàng tuyệt đối sẽ làm so này ác hơn nhiều. Huống chi, hoác khải hạo ở kiếp trước thời điểm đối chính mình từng có ân cứu mạng, kiếp này cũng không ý trung giúp chính mình không? Ít, hiện giờ càng là đem chính mình cưới vào cửa, hảo xin che chở. So với kiếp trước, hiện tại sinh hoạt giống như là đang nằm mơ giống nhau, hảo không chân thật, nạn, không lòng tham. Văn thương huyện, Lý gia thôn Lý Hương Nga người một nhà buổi tối ngủ đến no no, ngày hôm sau buổi sáng lên, một cái nhìn so một cái tinh thần. Lý Mẫu cùng Lý Phụ càng là hứng thú bừng bừng, chuẩn bị dùng Lý Hương Nga phía trước cấp kia mấy trăm lượng bạc đến trấn trên đi mua sắm, mua chút sinh hoạt sở cần, nồi, chén, gáo, bồn, cùng với chua, muối, tương, chấm, còn có ngũ cái tân chăn. Lý Hương Nga nhìn đến Lý Mẫu Lý Phụ có quy hoạch tính toán, khiến cho bọn họ đi làm chuyện này nhi nàng đau, còn lại là mang theo linh nhi tiểu bao tử, lý hạo tiểu đậu đinh, còn có miêu miêu tiểu bảo bối cùng nhau đến trấn trên tính toán đi dạo đi. thôn trang có chút đại, tổng yêu cầu một ít người tới quét tước sửa sang lại. cho nên nha, lý hương Nga tính toán đi trấn trên mua mấy cái hạ nhân trở về trước một chút. nói vậy, người một nhà bận việc lên thời điểm cũng không đến mức nhân thủ không đủ, hạ phò cùng. Vì thế, người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn qua cơm sáng, liền phân công hợp tác, các làm các sự tình đi. Tân một ngày, xuất phát, xe ngựa ụt ụt đi trước, đạo mắt, nửa giờ lúc sau, mọi người liền đến trấn trên. Lý Hương Nga dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, đem mấy cái tiểu nhân ôm xuống xe. Miu Miu liền không quặng nó, bản thân nhảy xuống đi. Mang theo Linh Nhi, Hảo Nhi còn có Miu Miu, Lý Hương Nga. Lúc này mới chân chính cùng Lý Phụ Lý Mậu tách ra tới, hướng từng người kế hoạch tốt phương hướng đi đến. Theo mơ hồ ký ức, chập theo quạnh quẻ đường phố, Lý Hương Nga đoàn người thực mau liền tìm tới rồi mẹ mình nơi đó. Một cái phụ nữ trung niên bộ dáng người cùng nàng tướng công nhìn, đến Lý Hương Nga đoàn người, ánh mắt sáng lên. Bọn họ kinh nghiệm nói cho bọn họ, này vô cùng có khả năng là thật tính toán tới mua chút hạ nhân trở về người mua. Xin ý tới rồi vì thế mẹ mình tử cười tủm tỉm chào đón trên mặt biểu tình đặc chân thành phu nhân ngài là tính toán mua chút người nào đâu chúng ta nơi này người nào đều có ngài cứ việc nói bao ngài vừa lòng nói xong mẹ mình ánh mắt bay nhanh từ linh nhi cùng tiểu hậu trên mặt đảo qua tới mua người còn mang theo hài tử hẳn là không có gì kinh nghiệm nàng phản phất nhìn đến trắng bóng mặt hướng tới nàng bay qua tới lý hương nga nhìn trung quanh một vòng. Công công khóe miệng, chậm rì rì nói. Trước không nóng nảy, ta trước nhìn kỹ. hạng nói. Nói xong, làm lơ mẹ mình cùng nàng tướng công sắc mặt, lập tức đi phía trước đi, chính mình tìm kiếm muốn mua người đi. Mua ta đi, ta thực cần mẫn chặt quần áo nấu cơm đều sẽ. Mua ta mua ta, rất ít bạc là có thể đem ta mua tới. Cậu xin ngươi, mua ta đi, ta ăn thiếu làm nhiều, sẽ không lỗ vốn. Người môi giới những cái đó bị bắn hạ nhân vừa thấy đến Lý Hương Nga, cảm thấy Lý Hương Nga hẳn là rất hiền lành, đều sôi nổi ra tiếng, hy vọng Lý Hương Nga các nàng có thể mua bọn họ. Nếu là lại không ai mua bọn họ, bọn họ còn không biết sẽ lưu lạc ở địa phương nào đi. Lý Hương Nga làm lơ này đó thanh âm, nhìn kỹ xem bọn họ mặt cùng tay chân, âm thầm lắc đầu, không tính toán mua. Một lát sau, Lý Hương Nga ở một nhà năm người người trước mặt ngừng lại. Đây là một đôi trung niên phu thê mang, theo hai cái 10 tuổi tả hữu nhi tử nữ nhi, cộng thêm thượng một cái lão phụ thân. Bọn họ bán thế nào? Lý Hương Nga chỉ vào này năm khẩu người, nhìn mẹ mình hỏi. Mẹ mình còn chưa nói lời nói. kia đối trung niên phu thê liền ra tiếng nói. Nếu ngài thật sự muốn mua nói, chúng ta người một nhà đến cùng nhau bị mua tới, muốn mua liền toàn bộ mua tới. Chúng ta người một nhà không thể tách ra, nếu không chúng ta tình nguyện không bán. Mẹ mình nghe lời này, tức khắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát lớn. Liền các ngươi có thể a người nói một chút các ngươi điều kiện này, dọa đi rồi nhiều ít cái tưởng mua các ngươi khách nhân, các ngươi tổng cộng liền 5 người, trong đó liền có một cái. Lão, ba cái tiểu nhân, mua tới lãng phí lương thực nha. Ai nguyện ý dùng nhiều bạc mua vô dụng người a Ta từ tục tiểu nhưng nói ở chỗ này a muốn ở không có người mua các ngươi, các ngươi liền chờ uống chó tay bắt đi các ngươi. Nói xong, mẹ mình hung hăng mà trường mắt nhìn kia một nhà năm người liếc mắt một cái, sau đó nịnh nọt nhìn Lý Hương Nga. Phu nhân, ngươi xem, này, cái này phu nhân cũng không nên chống phía trước những cái đó khách nhân như vậy, bị dọa chạy a trong một góc lão nhân. Đầy mặt đau thương, nhìn Lý Hương Nga cầu xin nói. Phu nhân tiểu lão nhân một đống số tuổi ngài liền không cần ta mua ta đi chính là ta cháu trai cháu gái nhi nhóm còn nhỏ ta nhi tự tức phụ cũng có cần mẫn ngài xin thương xót đưa bọn họ đờ mua đến đây đi kia đối trung niên phu thê lập tức hô cha đừng nói nữa cha chúng ta không thể ném xuống ngươi mặt kệ nếu là chúng ta đơn độc bị mua đi rồi ngươi đã có thể không có đường sống kia lão nhân cháu trai cháu gái cũng khóc hô cha cha Lý Hương Nga lặng lặng mà nghe, bất động thanh sắc, âm thầm cực cực đầu. Mua những người này, cũng không phải không có không thể nhiều lắm bất quá dùng nhiều mấy lượng bạc chuyện này. Quan trọng nhất chính là, này người một nhà đích xác như bọn họ theo như lời, là kiên định cần mẫn kia loại người. Cứ việc bọn họ là ở bán mình vì nô, nhưng là mặt cùng tay chân lại tẩy thực sạch sẽ, móng tay phùng cũng không có vết bẩn, nhìn thanh thanh sản sản, không giống như là cái loại này giang giới thủ đoạn người Còn có một chút Bọn họ chi gian thân tình thật sự là lệnh người động dung Coi như làm chuyện tốt nhi đi Như vậy nghĩ Lý Hương Nga khẽ cười cười Quay đầu nhìn về phía mẹ mình cùng nàng tướng công Chờ hỏi Bọn họ người một nhà toàn bộ mua tới Nhiều ít tiền bạc Mẹ mình vốn tưởng rằng không hy vọng Này xin ý lại đến thất bại Chính thở ngắn than dài chuẩn bị cấp gia nhân này Điểm nhan sắc nhìn một cái đâu Kết quả nghe được Lý Hương Nga hỏi chuyện, mẹ mình tức khắc mặt, đều cười nở hoa, cái này cái này, nếu ngài thành tâm thành ý mua, kia lão bà tử ta liền thành tâm thành ý bán, một cái giới, 30 lượng bạc trắng, ta chỉ thu ngươi 32 là được, đây chính là chuyên môn cho ngài ưu đại giới. Ngươi xem biết không? Lý Hương Nga cười lạnh một tiếng, liếc áp bách liếc mắt một cái. Ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài nhi đâu? này có thể giá trị 30 lượng bạc trắng, năm người liền có ba cái là mang thêm, ngươi không biết xấu hổ muốn này giá, một ngụm giới, 22. Nguyện, yến ngươi liền bán cho ta. Không muốn, ta đi mặt khác địa phương nhìn nhìn lại, không nhất định ở ngươi nơi này mua không phải. Nói xong, Lý Hương Nga tính toán quay đầu liền đi. Mẹ mình gương mặt tươi cư cười một đốn, ngay sau đó cười khổ, vẫy vẫy tay. Xin chừng bước. Hảo đi, hảo đi, liền này giới. 20 lượng bạc trắng, ta nhưng thiếu chút nữa bán lỗ vốn A, phu nhân, ngài về sau nếu còn muốn mua người, còn tới chiếu cố chúng ta xin ý A. Lý Hương Nga cười ha hả nói, nếu người nơi này giá cả hợp tình, hợp lý, vậy không thành vấn đề. Lý Hương Nga thanh toán bạc, chờ bắt được này một nhà năm người người bán mình khế, lặng lẽ bỏ vào không gian. Theo sau, Lý Hương Nga lúc này mới mang theo bọn họ rời đi. Trên đường, Lý Hương Nga mới từ này một nhà năm người dân cư trung biết được. Này người một nhà họ tiếu, cái kia trung niên nam nhân kêu tiếu bá, con hắn cùng nữ nhi phân biệt kêu tiếu hướng cùng tiếu lam. Hai đứa nhỏ đều thẹn thẹn thùng thùng, thực thẹn thùng, cũng không lớn ai nói chuyện. lẳng lặng mà đi theo tiếu thị bên cạnh. Lúc này, bọn họ hai huynh muội chính tò mò nhìn Lý Hương Nga đoàn người. Đang xem đến Miu Miu thời điểm, đôi mắt cũng là nhịn không được sáng lấp lánh. Lý Hương Nga thấy trộn cười cười. Nàng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ, nhà mình Miu Miu vẫn là cái vạn nhân mê nột. Hôm nay đến trấn trên chủ yếu chính là mua chút hạ nhân trở về. Hiện tại mục đích hoàn thành, Lý Hương Nga liền mang theo đoàn người đi đến cùng Lý Phụ Lý, mẫu ước định tốt địa phương, ở nơi đó chờ. Lý Phụ Lý mẫu muốn mua đồ vật giống như có điểm nhiều. Cho nên, Lý Hương Nga đoàn người ước chừng đợi hơn phân nửa giờ, mới nhìn đến Lý Phụ Lý Mẫu bọn họ thân ảnh. Lý Phụ Lý Mẫu tiến lên, nhìn đến nhiều ra tới năm người, rất là kinh ngạc. Lý Hương Nga đem ngọn nguồn nói ra. Lý Phụ Lý Mẫu nghe vậy, lập tức hiền lành cùng tiếu người nhà chào hỏi. Ở trong mắt bọn họ, cũng không có cảm thấy tiếu người nhà bách, với sinh hoạt bán mình vì nô có cái gì hảo cảm thấy thẹn, cũng không có khinh. Lý xem thường bọn họ, đem bọn họ trở thành có thể tùy tiện đánh giết nô tài, ngược lại còn cảm thấy, tiếu người nhà đều bán mình vì nô, rất là đáng thương. Lại liên tưởng đến bọn họ tự thân, Lý Phụ Lý mẫu cảm xúc rất nhiều. Kỳ thật Lý Hương Nga cũng có dự tính của nàng. Nàng tưởng còn lại là, nàng mua người là vì nhiều mấy cái đáng giá tính nhiệm giúp đỡ, mà bán mình vì nô người bán mình khế ở chủ nhân trên tay. Chống nhau đều là sẽ không phản bội chủ nhân, cho nên nàng mới có mua người quyết định. Trên thực tế, nếu mua trở về hạ nhân thật sự toàn tâm toàn ý vì lần này, chủ nhân gia làm việc, tỉ như nói lần này mua tới tiếu người nhà nếu bọn họ vẫn luôn là như vậy, cần mẫn cùng trung thành, như vậy, nàng cuối cùng khẳng định sẽ đem bán mình khế còn cho bọn hắn. Rốt cuộc, tiếu người nhà bán mình khế nàng còn đặt ở trong không gian, cũng không có cầm đi huyện nhà bên trong đăng ký trong danh sách. Về sau chỉ cần nàng đem bán mình khế còn cho bọn hắn, bọn họ trên người liền sẽ không có. Vì nô no vì tì vết nhơ. Nhưng là, nếu tiếu người nhà chậm rãi sinh ra mặt khác xấu xa, vậy không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Đưa bọn họ vì nô no vì tì sự thật chứng thực, kia cũng là một dây có thể thu phục chuyện này. Này hết thảy, máu chốt ở chỗ tiếu người nhà chính bọn họ. Bất quá Lý Hương Nga trong lòng trước mắt này đó tính toán, tiếu người nhà là không biết. Lý Hương Nga người một nhà hơn nửa tiếu người nhà người một nhà, hơn nửa Lý Phụ Lý Mẫu Mô này đó linh tinh vụn vặt đồ vật đem này. Chiếc thập phần rộng mở xe ngựa tắt đến tràn đầy. Lý Phụ cùng tiếu bác ngồi ở xe ngựa ngoài, Lý Hương Nga các nàng mặt khác tám cá nhân tắt toàn bộ tệ ở trong xe ngựa. Cũng chưa có thể lưu lại nhiều ít khe hở Về nhà trên đường Tệ đến người khó chịu Về sau tìm cơ hội Lại mua một chiếc xe ngựa đi Lý Hương Nga trong lòng đánh chủ ý Trở lại Lý cha thôn Lý phụ trực tiếp giá xe ngựa vào thôn trang Tiếu người nhà đều tò mò khắp nơi đánh giá an bài hảo tiếu người nhà chỗ ở Lý Hương Nga phân Phối tiếu người nhà nên làm chuyện này Tiếu bá, Lý Hương Nga về sau đều xương hô hắn vì Tiếu bá, vì Lý Hương Nga phái đi hiệp trợ Lý Phụ, giúp Lý Phụ làm việc nhi, Tiếu bá thê tử Tiếu Thị, Lý Hương Nga tắt làm nàng đi theo nhà mình mẫu thân, vì nhà mình mẫu thân bận trước bận sau, nhà mình mẫu thân bận rộn thời điểm hỗ trợ đáp bắt tay, Tiếu hướng, hắn 12 tuổi, chỉ so nhà mình đề đề lớn hơn 2 tuổi, tuổi vừa vặn tốt. Cho nên Lý Hương Nga làm hắn làm Lý Hạo bên người gả sai vặt cùng thư, đồng cũng cho phép, về sau Tiểu Hạo đọc sách thời điểm, hắn cũng có thể đi theo học vài thứ. Tiếu người nhà biết được tin tức này sau, vui vô cùng. Tuy rằng đây là về sau mới có thể phát sinh sự tình. Tiểu Lam, năm 10 tuổi, đã tới rồi hiểu chuyện nhi tuổi tác, làm Linh Nhi bên người tỳ nữ, làm nàng tới chiếu cố nhà mình bảo bối nữ nhi Linh Nhi tiểu bao tử. Tùy thời có thể xem trọng Linh Nhi, bảo vệ tốt Linh Nhi, đó là tốt nhất bất quá. Còn có Tiếu bá lão phụ thân Tiếu Gia Gia. Tiếu Gia Gia, một đống tuổi, Lý Hương Nga tuy rằng mua hắn, cũng không đành lòng làm hắn làm việc nặng nhi, trừ bỏ một ít nhẹ nhàng chuyện này, cũng chỉ làm Tiếu Gia Gia hỗ trợ trong coi thôn trang đại môn, đừng làm người không liên quan tùy ý ra vào. Tiếu người nhà dung nhập lý gia ngày đầu tiên, lý mẫu liền hảo tâm tặng mỗi một cái tiếu người nhà một bộ quần áo mới. Ăn cơm thời điểm, tiếu người nhà tuy rằng là cùng lý gia người tách ra chung ăn, nhưng là trên cơ bản lý hương Nga một nhà ăn cái gì, tiếu. Người nhà cũng không sai việc lắm ăn cái gì, cơ hồ không có bao lớn khác nhau. Vì thế, tiếu người nhà người một nhà lưu lên thời điểm, đều là đầy mặt cảm động cùng thỏa mãn. Trở lại lý gia thôn bốn năm ngày. Vô luận là Lý Hương Nga vẫn là Lý Phụ Lý Mẫu, đều nghiêm trọng cảm giác được thôn im ắng đặc biệt quạnh quẻ. Tùy ý đi ra ngoài đi một chút, cũng nhìn không tới vài người. Trong thị trấn cũng đồng dạng là loại tình huống này. Xem ra lần này khô hẳn đối văn thương huyện đánh sâu vào không? Thể nói không lớn nha. Theo nàng biết, Lý gia thôn nàng quen thuộc người hộ giữa, giống như liền thôn trưởng kia cả gia đình người đã trở lại. Nga, đúng rồi. Còn có cùng nhà mình phụ thân có chút giao tình Uông Gia, kia một nhà ba người giống như cũng bình an đã trở lại. Hương Nga đã từng nhìn đến Lý Phụ ở trấn tên cùng bọn họ chào hỏi qua. Khi Uông Gia Nhi tử hình như là kêu Uông tặng đã lớn tới, nhìn hàm hậu thành thật, rất có một phen sức lực là Uông Gia vợ chồng con trai độc nhất. Này dọc! Theo đường đi, cũng là ít nhiều có Uông tặng đã lớn, bọn họ Uông Gia mới không có mất đi cái nào thân nhân. Còn có lẽ vụn vặt tói mặt khác mấy hộ nhà, Lý Hương Nga đối bọn họ không phải rất quen thuộc. Căn cứ ký ức chỉ đại khái biết là một cái trong thôn mặt. Trong thôn còn lại người, hoặc là còn ở hồi thôn trên đường, hoặc là, rất có khả năng là đã chết ở chạy nạn trên đường, vĩnh viễn lưu tại thôn bên ngoài. Chiếu nạn phẩm trừng, lần này nạn hạng hắn ít nhất là 10 chi nhị tam nông hộ, nhân gia cửa nát nhà tan. Chư lại bậy tám thành trung, ít nhất còn có hơn, phân nữa không thể bảo đảm cả nhà đều có thể nguyên vẹn bình an về nhà. Ngay cả nàng cái này hỗn quá mặt thế rất là máu lạnh người, đều cảm giác thổn thức không ngừng, cả người rét run Này lúc sau hơn 10 ngày thời gian, Lý Hương Nga đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện. Còn lại thời gian, nàng dùng để lên núi tầm bảo cùng với an bài thôn trang nội kim mười mấy mẫu đất. Không sai. Thôn Trang cũng có ngưng lại mà, dùng, để trồng rau không còn gì tốt hơn. Bên trong còn có rất nhiều nhạc rỗi chỗ, có thể loại một ít trái cây, hợp lý lợi dụng thổ địa tài nguyên, đã thực dụng lại đẹp. Thôn Trang nội kia mười mấy mẫu đất, Lý Hương Nga toàn bộ chuẩn bị đưa bọn họ lợi dụng lên. Lý Hương Nga để lại một mẫu đất chuyên môn dùng để loại khoai lang đỏ mẫu, chuẩn bị chờ nó trường ra thật dài khoai lang đỏ đằng, lại cắt bỏ, cắt thành một tiết một tiết. Cách trước khoảng cách, đem khớp xương chỗ mang theo mọng địa phương giữa, gần vùi vào trong đất, còn lại tế côn cùng vài miếng lá cây tắt lộ ở bên ngoài, sau đó vải lên phân bón. Chờ đến vùi, vào đi một tiết một tiết khoai lang đỏ đằng trưởng thành gần một mét lớn lên thời điểm, như vậy, bùng đất bên trong, khoai lang đỏ đằng hệ rễ hơn phân nữa cũng đã trưởng thành rất rất nhiều khoai lang đỏ. Trên thực tế, Lý Hương Nga nghĩ đến liền làm. Khi nữa mẫu đất khoai lang đỏ mẫu đã bị Lý Hương Nga gieo đi, chị năng thủy mỗi ngày cũng tưới đi xuống, mọc hệ chỉ năng cũng cho nó. Bổ sung năng lượng, hiện tại đã toát ra bụng đất nảy mầm. Trước mắt, khoai lang đỏ mẫu đang ở khỏe mạnh trưởng thành quá trình giữa. Kỳ thật, này nửa mẫu đất khoai lang đỏ mẫu một khi trồng ra, ít nhất có thể cung cấp dùng để gieo trồng 6 chục mẫu đất khoai lang đỏ đằng. Chẳng qua, nghĩ đến thôn trang chung quanh thuộc về chính mình ruộng đất còn có như vậy, nhiều đến lúc đó, thuê cấp những cái đó tá điền cũng hảo, hoa tiền đồng thỉnh trong thôn người hoặc là thôn phụ cận người tới xử lý. Cũng hảo, những cái đó đồng ruộng cũng có thể dùng để loại khoai lang đỏ a số cuộc khoai lang đỏ treo trồng phương pháp tương đối đơn giản, cũng thực dễ dàng, nó nói xong sản lượng cao nhiều, một mẫu đất sản lượng kinh phiêu phiêu là có thể đạt tới một ngàn nhiều cân. Thậm chí còn có thể càng nhiều. Cho nên, Lý Hương Nga trước đem khoai lang đỏ mẫu loại ở nơi đó, lo trước khỏi họa. Cho nên, thôn trang kia mười mấy mẫu đồng ruộng, cụ thể tính tính, đó là tổng cộng mười sáu mẫu đất. Lý Hương Nga, chuẩn bị lưu cái năm, sáu mẫu đất ra tới loại khoai lang đỏ, dư lại mười mẫu đất, lại phân ra hai mẫu đất ra tới treo trồng các loại rau dưa. Rau dưa hạt giống cũng tưới xuống đi, bao gồm ớt cây hạt giống. Thường thường tưới tưới nước, lại dùng mọc hệ dị năng dục sinh một chút, thật mau là có thể nhìn đến trường miêu đi lên. Dư lại tám mẫu đất, Lý Hương Nga quyết định trước dự lưu trữ. Chờ đến về sau nàng có mặt khác ý tưởng, lại treo trồng mặt khác. Còn có trái cây, nàng tính toán nhiều loại mấy thứ. Trái cây ở thôn trang mặt sau hồ nước lớn biên nhi thường, tỉ như nói cây lê, cây táo, quả quyết thụ, còn có cây đào linh tinh. Trên thực tế, tại đây ngắn ngủn hơn 10 ngày nội, nàng cũng xác thật đem này đó cây ăn quả miêu đều loại lên rồi. Mà trong ao biên nhi, cũng có thể dưỡng thật nhiều thật nhiều cá. Dưỡng tới ăn cũng hảo, cầm đi tử lầu bán đi cũng hảo, hoặc nhiều hoặc ít cũng là cái tiền lời. Đến nổi cá bột, vậy càng không cần lo lắng. Lý gia thôn cái kia sông nhỏ nhưng có không ít a Khô hạn kết thúc, sông nhỏ bên trong lại chảy xuôi thủy, phóng nhãn vừa thấy. Đều có thể nhìn đến một đám máy kentimet tiểu ngư du quá, đen nhánh rậm rạp, không đếm được có bao nhiêu hồ nước rửa sạch hảo, bên trong đầy thủy, tùy thời có thể bổ sung nước chảy, cũng có thể đem nước lặn từ một cái khác phương hướng thả ra đi, bảo trì nước ao mới mẻ. Xuất khẩu có rất nhỏ tế võng chống đỡ, tránh cho về sau có tiểu ngư đi theo chạy đi. Nên loại treo đi Lý Hương Nga lúc này, có nuôi cá tính toán. Vì thế, Lý Hương Nga hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức mang theo mấy cái thùng cổ hướng sông nhỏ Biên Nhi lên rồi. Nàng, muốn đi bắt cá bột Nhi. Đây chính là vô bổn mô bán. Tới rồi bờ sông Nhi, Linh Nhi cùng Tiểu hạo bọn họ đều ở Biên Nhi Thượng ngoạn Nhi, tiểu Hướng cùng tiểu Lam ở một bên nhìn, chiếu cố bọn họ. Lý Hương Nga còn lại là vặn khởi ống quần, đi đến trong nước đi. Thủy mạng đến cẳng chân nơi đó thời điểm. Nàng đem trong đó một cái không thùng cổ trang thượng một nửa nhi dị năng thủy. Sau đó tới cần mặt nước, hấp dẫn bài cá. Một lá, một đám rất nhỏ rất nhỏ cá bột liền sôi nổi hướng tới thùng cổ phương hướng lội tới, sau đó ngoan ngoãn mà bơi vào thùng cổ trung. Nhìn càng ngày càng nhiều cá bột nhi, Lý Hương Nga đều cười nở hoa rồi. Không bao lâu, Lý Hương Nga trong tay thùng cổ liền chứa đầy tiểu ngư, rậm rạp, thu hoạch pha phong. Đương nhiên, có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn, phỏng chừng đến phận. Đem thùng cổ phóng tới an toàn vị trí, Lý Hương Nga lại dùng đồng dạng. Biện pháp đem đệ nhị chỉ thùng cổ phóng tới trên mặt nước, bên trong cũng đồng dạng trang dị năng thủy. Chỉ chốc lát sau, đệ nhị chỉ thùng cổ cũng đầy. Trong chớp mắt công phu, bờ song nhi liền chỉnh chỉnh tề tề bày ba con thùng cổ, tương đồng chính là, bên trong tất cả đều là rậm rạp tiểu ngư manh mối. Linh Nhi mấy người nhìn thùng tiểu ngư tò mò cực kỳ. Bọn họ rất ít có cơ hội nhìn đến như vậy tiểu nhân con cá đâu. Một người vô pháp đồng thời đề đi ba cái thùng gỗ, vì thế, Lý Hương Nga một, tay dẫn theo một cái thùng gỗ, mang theo Linh Nhi bọn họ mấy cái tiểu bằng hữu chậm rì rì trở lại thôn trang thượng. Đem cá vột toàn bộ đảo vào hồ nước bên trong, lúc sau Lý Hương Nga liền làm Linh Nhi bọn họ lưu tại thôn trang thượng. Nàng tất còn muốn đi bờ sông Nhi một chuyến, đem dư lại kia chỉ thùng gỗ cấp để trở về. Chờ đến sở hữu con cá nhỏ đều bị đảo vào hồ nước Trung, vì phòng ngừa cá bột chết một ít, Lý Hương Nga lại lặng lẽ hướng hồ nước thả một ít dị năng thủy, như vậy ít nhất có. thể bảo đảm mới vừa chuyển nhà con cá nhỏ nhóm có thể tung tăng nhảy nhót. Tuy rằng trong hồ nước có rất nhiều con cá nhỏ, nhưng là này tốt xấu cũng là nàng cực cực khổ khổ bắt được trở về. Tổn thất một ít vẫn là sẽ cảm thấy đáng tiếc. Như vậy bận rộn mà lại phong phú nhật tử một ngày một ngày quá khứ. Lý Hương Nga đột nhiên phát hiện, các nàng người một nhà hồi Lý Gia Thôn giống như cũng có nửa tháng. Thời gian quá đến thật mau nha. Lý Gia Thôn mấy ngày này cũng lục tục đã trở lại tốt một chút. Người, so với phía trước lạnh lẽo, thật sự hảo quá nhiều, cảm giác có nhân khí nhiên nhiều. Những người đó trở về thời điểm tuy rằng nhìn quần áo tả tơi, biểu tình mỏi mệt, nhưng là nghiêm túc xem vẫn là có thể nhìn ra bọn họ đáy mắt kích động chi tình. Một là rốt cuộc có thể về nhà, rốt cuộc về đến nhà, nhị là khô hạn kết thúc, sinh hoạt có thể khôi phục bình thường, thả mặt trên cũng có ý chỉ hứa hẹn một năm nội miễn thu thuế má, ít nhất có thể giảm bớt thật lớn áp lực. Mọi người sinh hoạt khôi, phục bình thường, bình tĩnh xuống dưới. Mọi người đều không hẹn mà cùng đối khô hạn chuyện này bảo trì trầm mặt, không muốn lại đi nhắc tới nó, chỉ liên tiếp đi nỗ lực, đi hậu hạ hoa màu, làm chính mình cùng chính mình người nhà Nhật tử trở nên càng tốt. Đây mới là này đó bá tánh trong lòng nhất trắng ra nguyện vọng. Người trong thôn đã trở lại, Lý Hương Nga nghĩ đến ở thôn Trang phụ Cận, nàng còn có gần hai trăm mẫu đất ruộng đất, thật sự loại không được nhiều như vậy, cũng thật sự không có nhiều như vậy tinh lực lấy tới toàn bộ đặt ở ruộng đất thượng tự hỏi nửa ngày lý hương nga cuối cùng quyết định dứt khoát đêm này đó ruộng đất thuê cấp lý gia thôn hoặc là phụ cận thôn tá điện làm cho bọn họ tới loại tới loại nàng liền chờ tới rồi thời điểm ngồi chờ thu thuê là được càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi vì thế lý hương nga kế tiếp lập tức liền cùng lý phụ lý mẫu thương lượng hạ Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng cảm thấy chính mình thôn trang thượng kia mười mấy mẫu đất liền, đủ nhà mình loại, cũng tán đồng Lý Hương Nga kiến nghị. Nói nữa, thôn trang ngoại ruộng đất thuê cấp một cái thôn người, không cần hoa quá nhiều tâm tư là có thể thu tiền thuê, còn có thể đến nhân tình, không khá tốt sao. Đặc biệt là Lý Phụ hắn nghĩ tới nhà mình nữ nhi gieo đi cái kia gọi là gì khoa lang đỏ mẫu, nghe nói kia đồ vật sản lượng kinh người. Hắn trước nào không nghi ngờ nhà mình nữ nhi lời nói khả năng tính, cũng xoa tay hầm hẹ chờ khoa lang đỏ đằng trường đi lên, đem chúng nó tài. Tiếng trước tiên dự lưu kia năm, sáu mẫu đất bên trong, liền kia năm, sáu mẫu đất liền đủ hắn bận việc, mặt khác vẫn là dựa theo nhà mình nữ nhi nói như vậy đi làm đi. Lý Phụ tự hào nghĩ, vì thế, nói làm liền làm. Sáng sớm hôm sau, Lý Hương Nga liền đóng gói một ít lương thực thịt loại. Mang lên này đó chuẩn bị tốt đồ vật, đi theo Lý Phụ phía sau nhi đi trước thôn trưởng gia bái phỏng đi. Thời gian thực xảo, thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân đều còn lưu tại trong nhà mặt. Nhìn thấy Lý Phụ cùng Lý, Hương Nga tự mình tới cửa tới, thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân đều rất là kinh ngạc một phen. Các ngươi như thế nào tới rồi, mau mời tiến mau mời tiến a Giờ mọi người đều ngồi xong, thôn trưởng gõ gõ trên tay tẩu thuốc. Lúc này mới chậm rì rì cho họ Lý Phụ bọn họ cha con ý đồ đến. Đông tử a ngươi hôm nay tới cửa chính là có cái gì quan trọng chuyện này nha? Lý Phụ ngượng ngùng cười cười, trước đem mang lại đây lễ vật đưa cho thôn trưởng phu nhân, lúc này mới cười giải thích nói. Thúc là cái dạng này, nhà của chúng ta có việc nhi tưởng thỉnh ngài trước một chút. Thôn trưởng đối Lý Phụ mang đến đồ vật thực vừa lòng. Thầm nghĩ, này đông tử hiện tại là càng ngày càng sẽ làm người. Chuyện gì? Nói ra nghe một chút, thuốc nhìn xem tình huống, nếu thuốc có năng lực chứ kia lại nói. Không hổ là làm ba mươi mấy năm thôn trưởng, chính là cáo già xảo quyệt. Nói chuyện không nói mãn, mọi việc lưu một đường. Lý Phụ nhìn nhìn nhà mình nữ nhi hương Nga, lúc này mới nói tiếp, là, cái dạng này, thuốc, hiện tại kia Lý gia thôn chân núi kia thôn trang phụ cận ruộng đất là nhà ta. Chúng ta người một nhà suy xét luôn mãi, cảm thấy đi, mọi người đều là một cái trong thôn người, dù sao mọi người cũng phải đi mặt khác địa phương thuê ruộng đất tới trồng trọt lương thực, tiền thuê lại cao. Cho nên đi, ta nghĩ còn không bằng làm chúng ta trong thôn người tới loại nhà của chúng ta ruộng đất, chính mình người trong thôn, nhà của chúng ta thuê cũng càng yên tâm, ngài xem biết không? Thôn trưởng nghe được lý phụ trong nhà cư nhiên có mấy trăm mẫu ruộng đất, ánh mắt sáng lên. Theo sao, lại nghe được Lý Phụ nói nguyện ý đem ruộng tốt thuê ra tới, làm Lý gia thôn chính mình người trong thôn tới loại, liền nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Trung, Trung, Đông Tử, hoàn toàn có thể nha. Ngay sau đó, thôn trưởng hỏi. Kia, Đông Tử, ngươi tới tìm thuốc, là tưởng. Nghe vậy, Lý Hương Nga trực tiếp kết quả câu chuyện, kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Thôn trưởng gia gia, là cái dạng. Này, Ngài là chúng ta thông nhất có quyền lên tiếng người, cho nên chúng ta tưởng thỉnh Ngài hỗ trợ, hỗ trợ thông tri hạ những cái đó tưởng thuê điện các hương thân, nếu bọn họ nguyện ý nói, có thể tới trước Ngài nơi này làm tốt thuê thủ tục, cái hảo thủ ấn, thủ tục toàn bộ đầy đủ hết, ta tùy thời có thể đem thôn trang phụ cận ruộng tốt thuê cho bọn hắn. Dừng một chút, Lý Hương Nga cười cười, tiếp tục nói. Đương nhiên, mọi người đều là một cái thôn người, quê nhà hương thân, ta liền không. Giống những người khác như vậy thu sáu bảy thành địa tô. Năm thành, chúng ta lý gia chỉ thu năm thành địa tô, mặt khác không nói nhiều, còn thỉnh ngài hỗ trợ chuyển cáo, thiệt tình thực lòng nguyện ý thuê các hương thân đều có thể tới ngài nơi này đăng ký, bổ tệ thủ tục, giấy rắn mực đen viết đến rõ ràng, thuê xong mới thôi. Nói xong, lý hương Nga từ trong lòng ngược móc ra một thỏi rắn bóng bạc. Ước chừng có ba mươi hai. Sau đó, đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng thấy, khóe miệng hơi hơi cởi lên. Trong lòng rất là sung sướng. Cấp thôn trưởng phu nhân sự cái ánh mắt, thôn trưởng phu nhân lập tức tiến lên một bước, đem bạc thu xuống dưới. Trong mắt cùng thôn trưởng giống nhau, cũng lập lòe vui sướng quang mang. Hành, chuyện này bao ở ta trên người, chuẩn cho các ngươi làm thỏa thỏa, nằm thành địa to, địa phương khác nào có chuyện tốt như vậy nhi nha. Các hương thân trong lòng đều có cân đòn, khẳng định sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Các ngươi yên tâm, cứ việc trở về chờ tin tức, sự. Tình làm tốt ta khiến cho ta nhi tử tới thông tri các ngươi. Lý Hương Nga cười nói. Tốt, vậy cảm ơn Ngài. Chúng ta đây liền trước cáo từ, Ngài tiếp tục vội. Nói xong, Lý Hương Nga cùng Lý Phụ liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Thôn trưởng làm thôn trưởng phu nhân đem Lý Hương Nga cha con hai đưa đến sân cửa, lúc này mới phản trở về. Thôn trưởng nhìn thôn trưởng phu nhân về phòng sau, móc ra tới bắt ở trên tay kia 30 lượng bạc. ánh mắt nhi chật lé. Theo sau, thôn trưởng trừ một ngụm yên, nhìn nhà. Mình lão thê, nhắc nhở nói. Này đông tử một nhà xem như vậy là đi lên nha. Về sau, cùng Lý gia người nhiều liên hệ liên hệ, giao lưu giao lưu cảm tình. Xem bọn hắn còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tích cực điểm nhi, không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Nói xong, thôn trưởng liền chương mắt nhìn ngoài phòng, không nói. Xem ra, kia 30 lượng bạc mị lực quả nhiên đại. Hai ngày lúc sau, thôn trưởng nhi tử liền tìm tới môn tới. Thuận tiện còn mang lên các hương thân ký xuống thuê khế thư, khế thư ở hộp, phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Lý hương Nga xem xét hạ. Mặt trên điều khoản rõ ràng, viết đến rành mạch, nàng thực kinh hỉ. "Cảm ơn ngươi, thúc. Ta nơi này cho các ngươi chuẩn bị một ít đồ vật, ngươi trở về thời điểm nhớ rõ mang lên a." Nói xong, Lý Hương Nga liền làm Tiếu Bá đem trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật, bao gồm lương thực, mỹ châu còn có mặt khác 20 lượng bạc, đồng loạt đem ra, đưa cho thôn trưởng Nhi Tử. Thôn trưởng Nhi Tử thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới, xong xuôi xong việc nhi còn Có mặt khác chỗ tốt. Hơn nữa phía trước những cái đó, đều đủ khỏi cái tân phòng, cộng thêm cho hắn tiểu nhi tự cưới cái hiền huệ tức phụ nhi quá môn lạp. Đem điền thuê sau, Lý Hương Nga cũng đem khoai lang đỏ đằng sự tình lộ ra một chút đi ra ngoài. Nghĩ, dù sao nàng phía trước loại nửa mẫu khoai lang đỏ mẫu, trừ ra nhà mình kia năm, sáu mẫu đất chỉ dùng đến hai ba mươi mét vuông diện tích khoai lang đỏ mẫu, dư lại khoai lang đỏ mẫu đặt ở chỗ đó. Đối với lý gia tới nói, trừ bỏ có thể bị trở, thành rau chưa, béo nộn tim nhi tới xào ăn, cùng các đằng tới uy heo trừ cái này ra, cũng không gì dùng. Nhưng là, đối với những cái đó tưởng loại cao sản lương thực nông dân tới nói, kia tác dụng có thể to lắm. Bọn họ đến Đại Ung um, triều địa phương khác, làm không hảo còn tìm không đến này đó khoai lang đỏ đâu. Liền tính tìm được rồi, phẩm trừng cũng không quen biết. Càng sẽ không biết này khoai lang đỏ không chỉ có đặc biệt no bụng, còn dễ dàng gieo trồng. Thậm chí, sản lượng còn cao. Cho, nên, nếu có tá điện nguyện ý loại khoai lang đỏ, trừ ra nhà mình phải dùng một ít lý hương Nga nhưng thật ra nguyện ý đem khoai lang đỏ đàn chia sẻ ra tới, báo cho phương pháp, đưa cho những cái đó tá điện đi loại. Rốt cuộc, trừ ra thế những cái đó tá điện suy nghĩ nguyên nhân ngoại, quan trọng nhất nguyên nhân còn lại là. Những cái đó tá điện loại ra lương thực sản lượng càng cao, nhà mình có thể thu địa tô liền càng nhiều lạp. Lý Hương Nga trong lòng đánh bàn tính, kia vẫn là thực tin. Trên thực tế, lại qua 20 ngày lúc sau, ở trải qua khoai lang đỏ mẫu bị Lý Hương Nga mỗi ngày lặng lẽ tưới tưới nước, dục sinh một chút sau, đại đa số đã trường ra một mét lớn lên khoai lang đỏ đằng. Nói cách khác, có thể cắt. Lúc sau hai ngày, Lý Giang người đều ở bận việc chuyện này. Các đằng, có mầm khớp xương chỗ các thành một tiết một tiết, sau đó cắt một chút khoảng cách loại tiếng bùng đất, hướng tới bùng đất kia một bên dùng bùng đất bao trùm thượng tưới nước, bón phân, lặp lại tiếng. Hành, cả nhà xuất động, hoa suốt hai ngày thời gian, lúc này mới toàn bộ đem khoai lang đỏ đằng loại đi. Lý Phụ đứng ở mà bên, nhìn xanh mượt một mảnh, tràn đầy tự hào cảm cùng thỏa mãn cảm. Ngày đó trưởng thành lúc sau, đều là lương thực A. Ra ngoài Lý Hương Nga dự kiến chính là, đại đa số các hương thân đều không muốn mạo hiểm gieo trồng Lý Hương Nga nói cái này gọi, là gì khoai lang đỏ. Bọn họ trong lòng đều đánh nói thầm đâu. Chỉ có 8, chín hộ nhân gia nguyện ý đều chút đồng ruộng ra tới loại. Cái này khoai lang đỏ, tới thử xem xem. Nhìn xem hay không đúng như Lý Hương Nga nói như vậy hảo. Nếu khoai lang đỏ không có thu hoạch, Ít nhất bọn họ còn loại mặt khác, ăn cơm hẳn là không thành vấn đề. Cho nên liền nghĩ thử một lần. Trên thực tế, bọn họ trong lòng cũng không đế. Chỉ là lý hương Nga không chỉ có thuê ruộng tốt cho bọn hắn loại lương thực, lại hào ý nhắc nhở bọn họ có thể loại khoa lang đỏ, liền tính kia kết quả không tốt, kia cũng là chủ nhân có ý tốt, như thế nào đều nên thử. Một lần nha! Nếu Lý Hương Nga biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ chờ khóc chở cười. Đối với kết quả này, Lý Hương Nga cũng không mặc khác ý tưởng, nên nhắc nhở nhắc nhở, nàng không thẹn với lương tâm. Chỉ là, về sau chờ đến thu hoạch thời điểm, bọn họ cũng đừng hối hận, đừng đỏ mắt là được. Hơn 10 ngày sau, Lý gia thôn các hương thân đều không sai biệt lắm vội xong rồi, Lý Hương Nga đánh lên lên núi trồng trọt cây ăn quả chủ ý. Khi nữa tòa sơn không hảo hảo lợi trụng lên, hảo đáng, tiếc cảm giác. Còn nữa thôn trang tài những cái đó cây ăn quả đều là tiểu đánh tiểu nháo, nào có nhất chỉnh phiến trên núi đều loại thường cây ăn quả tới độ sộ, kinh người đâu. Nghĩ đến liền làm Lý Hương Nga thịnh Lý Phụ tìm Uông Gia Phụ tử hỗ trợ mua, không đếm được cây ăn quả miêu lại đây. Uông Phụ, cũng là Lý Phụ hảo huynh đệ. Bọn họ giao tình không tồi, trừ bỏ đã chặt đứt quan hệ trương phụ, cũng cũng chỉ có Uông Phụ là làm Lý Phụ đặt ở trong lòng tán thành bằng hữu. Cho nên, Lý Phụ trước, tiên liền nghĩ tới Uông Phụ. Uông gia ở Lý Gia Thôn còn xem như nhật tử quá không tồi, cũng có vài mẫu đất, cho nên cũng không có mặt khác thuê Lý Hương Nga ruộng đất. Nhưng là, bọn họ lại tin Lý Hương Nga để lộ ra tới lời nói cho rằng loại khoai lang đỏ cực đại khả năng thật sự sản lượng rất cao. Hơn nữa uôn phụ cũng tin tưởng lý phụ cái này, hảo huynh đệ sẽ không hố người một nhà, cũng liền đem nhà mình đồng ruộng đều hiểu rõ hai mẫu nhiều ra tới, chuyên môn gieo trồng khoai lang đỏ. Đương, nhiên, khoai lang đỏ đặng là lý hương Nga miễn phí cung cấp. Trừ bỏ nhà bọn họ, thôn trưởng một nhà, cũng không biết là vì cùng lý hương Nga gia kéo cần quan hệ vẫn là như thế nào. Cũng loại một mẫu đất khoai lang đỏ. Trên thực tế, kết quả cuối cùng ra tới, chứng minh bọn họ lựa chọn không có sai. Khi đó, bọn họ còn loán thoáng hối hận, thiếu loại. Cây ăn quả mua đã trở lại, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó Lý Hương Nga liền bắt đầu thỉnh người hỗ trợ loại cây ăn quả. Loại một ngày cây ăn quả, có thể được đến 50 văn tiền tiền công, hơn nữa, giữa trưa kia đốn quảng cơm, quả no. Tin tức này vừa ra, lý gia thôn cùng lý gia thôn phụ cận thôn dân đều văn phong tới rồi. Chê cười, mỗi ngày 50 văn tiền, nửa tháng chín là cần một hai bà, còn quản cơm quản no, ngốc tự mới có thể cự tùy. Ở địa phương khác, nào có như vậy nhi chuyện tốt nhi đâu. Vì thế, khởi công người thực mau liền tập tề, hấp tấp bắt đầu loại cây ăn quả. Ngay cả những cái đó làm việc nhi thôn dân hài tử cũng tới rồi trên. Sườn núi, thường thường giúp đỡ chôn chôn thổ tưới tưới nước gì đó Linh nhi tức khắc cùng những cái đó tiểu bằng hữu đánh thành một mảnh Đều không có thường thường quấn lấy nàng Lý hương Nga tỏ vẻ nàng đều có điểm ăn mùi vị Uông gia phụ tử cũng tới hỗ trợ Mà uông thẩm còn lại là Đến thôn trang bên trong giúp đỡ lý mẫu cùng tiểu thẩm nấu cơm Cấp bận việc thôn dân chuẩn bị giữa trưa thức ăn Ngày đầu tiên giữa trưa thời gian loại cây ăn quả các thôn dân làm việc trở về, nhìn đến bài. Trương Đại bàn Gỗ Thượng Chỉnh Chỉnh Tề Tề bày các loại thức ăn có cơm tẻ, có đồ ăn, còn có dầu mỡ nhìn khiến cho người chạy nước miếng thịt nơi. Tức khắc các thôn dân đều cảm giác trên người mỏi mệt phản phất đều biến mất, đôi mắt mỗi người sáng long lanh. Hung Hằng Anh Nô Nê, đang ngồi các thôn dân tưởng tượng đến lúc sau mười mấy hai mươi ngày. Mỗi ngày đều có thể ăn thượng cơm no, ăn thượng ngày thường khó được ăn một hồi mỹ thực, tức khác càng có kính nhi. nghĩ đợi chút tiếp theo làm. Việc nhi thời điểm cũng không thể lười biến, nếu không thực xin lỗi chủ nhân ra một mảnh tâm ý. Ngày này chạm vạn, Lý Hương Nga người một nhà đang ở ăn cơm chiều. Linh Nhi ăn hai khẩu cơm liền ngừng lại, đen nhánh ngập nước đôi mắt nhanh như chớp xoay chuyển, sau đó nhìn Lý Hương Nga. Mềm mại nhúc nhích chỉ vào trên bàn một mâm đồ ăn hỏi. Mẫu thân, này bàn đồ ăn là mẫu thân làm sao? Lý Hương Nga chớp chớp mắt, đuốt vào trong miệng đồ ăn, sau đó lắc đầu. Không phải, đó là ngươi bà ngoại. Làm, như thế nào lạp? Linh Nhi đô đô miệng, thất vọng mà nói. Nga, không có việc gì. kia cái này đâu, là mẫu thân ngươi làm sao? Linh Nhi không buông tay, chỉ vào mặt khác một mâm đồ ăn lại hỏi. Lý Hương Nga cắn cắn chiếc đũa, cong cong đôi mắt, nhìn Linh Nhi tiểu bao tử lại lắc đầu. Cũng không phải, đó là tiếu thẩm làm, ăn ngon đi. Linh Nhi lại hỏi mặt khác một đạo đồ ăn, đồng dạng không có đạt được muốn biết đáp án, gương mặt tươi cười một khen. Lý Hương Nga cái này tò mò. Như thế nào? Lạp, Linh Nhi, ngươi muốn ăn mẫu thân làm đồ ăn? Linh Nhi không nói gì. Nghĩ nghĩ, tiểu bao tử dường như nghĩ tới cái gì, tức khắc ánh mắt sáng lên, hưng phấn chỉ vào chính mình chén nhỏ bên trong cơm tẻ, hưng phấn hỏi. Mẫu thân, Linh Nhi chén nhỏ cơm tẻ là mẫu thân giúp ta thịnh thượng sao? Ngựa khí mang theo khẳng định. Lý Hương Nga nghe vậy, tức khắc mặt vừa kéo, bất đắc chỉ cực cực đầu. Là nha, Linh Nhi lập tức hoan hô lên. Nga cũng, mẫu thân cấp Linh Nhi thịnh cơm cũng thật hương. Hảo hảo ăn Nga. Trang, ngươi lại trang. Lý Hương Nga khóe miệng trừ trừ, rất là bất đắc dĩ bộ gián. Quả nhiên, giây tiếp theo, Linh Nhi một đôi tay nhỏ phụng mở tiểu thân mình trước, chớp đôi mắt chờ mong nhìn Lý Hương Nga, rốt cuộc để lộ ra nàng nho nhỏ mục đích. Mẫu thân, ngày mai ban ngày, Linh Nhi có thể hay không nhiều mang điểm Nhi kẹo, đi tìm Linh Nhi mới vừa nhận thức các bạn nhỏ Nhi nha. Lý Hương Nga rũ xuống đôi mắt. Che lại trong mắt ý cười. Cái này đứa bé lanh lợi, hùng hài tử. Quả nhiên không có việc gì không đăng tam bảo điện nha. Làm nửa ngày, ở chỗ này chờ đâu? Coi như Linh Nhi trong lòng thấp thỏm cho rằng Lý Hương Nga không đồng ý thời điểm. Lý Hương Nga ha ha cười lên tiếng Nhi. Được rồi, ngoan Linh Nhi, không hùi trọa ngươi. Ngày mai cái nhiều mang điểm kẹo, cùng ngươi tiểu đồng bọn Nhi nhóm cùng nhau chia sẻ chia sẻ ha. Đợi chút ăn qua cơm chiều, người đến ta trong phòng tới, mẫu thân lại nhiều lấy một ít kẹo cho chúng ta hào phóng Linh Nhi. Nói xong, Lý, Hương Nga hướng về phía Linh Nhi tiểu bao tử thần bí chớp chớp mắt. Linh Nhi phản ứng lại đây, nàng mẫu thân là muốn nhiều trang rất nhiều kẹo đến nàng tiểu trong không gian. Tức khắc, Linh Nhi lộ ra một cái đại đại cương mặt tươi cười. Đều mau đem Lý Hương Nga, bao gồm trên bàn những người khác, đều cấp manh hóa. Sáng sớm hôm sau, Linh Nhi nhìn nàng trong không gian mẫu thân đại nhân cấp chuẩn bị tràn đầy kẹo, lại đều một ít ra tới đặt ở túi tiền. Lúc sau, tiểu bao tử liền hưng phấn mang theo. Nàng nha hoàng tiểu lâm cùng nhau chạy ra đi. Miêu Miêu nâng nâng móng vuốt, nhìn Linh Nhi tiểu bao tử nơi xa thân ảnh, bất đắc chỉ thở dài. Ngao ngao, Miêu Miêu đây là thất sủng sao? Linh Nhi tiểu bao tử cư nhiên đi ra ngoài ngoạn nhi, cũng không mang theo thượng Miêu Miêu đại nhân miêu miêu sinh khí linh nhi trước kia nhiều thích ta nha kia ưỡi khúp tiểu bộ dáng xem đến lý hương nga buồn cười không thôi bế lên miêu miêu lý hương nga đem miêu miêu vững vàng ôm mở hoài trung nhìn đến miêu miêu kia trương ngạo kiều hổ mặt ở miêu miêu cái tráng kia vương tự mặt trên nhẹ nhàng hôn hôn nhìn đến miêu miêu rốt cuộc vui vẻ lý hương nga lúc này mới bất đắc chí nói linh nhi là tiểu hài tử tâm tính những cái đó trong thôn biên nhi tiểu đồng bọn nhi nàng mới vừa nhận thức nhiều như vậy nhiều người bồi nàng ngoạn nhi một chút không ngươi làm bạn linh nhi cũng sẽ không cảm thấy có cái gì khác nhau nha nói nữa linh nhi buổi tối thời điểm không phải còn muốn ngươi bồi ngủ giác sao miu miu vừa nghe chuyển động lông sù sù đầu nhỏ nghĩ nghĩ ân giống như thật là hương hương chủ nhân nói như vậy nha vuông lên trảo miu miu nâng lên trảo trảo hư không gãi gãi Rất là khoe khoang, một bộ ta căn bản không để ý tiểu bộ gián nhi. Xem đến Lý Hương Nga buồn cười không thôi. Nàng liền không tính toán bạch trần nó. Miu Miu nâng lên hổ mắt, nghe Lý Hương Nga kia quen thuộc hương vị, cũng nhìn Lý Hương Nga kia trương không quá quen thuộc mặt. Đối với trong, lòng cái kia nghi hoặc, Miu Miu là chỉ tò mò lão hổ. Vì thế, Miu Miu nâng lên lông xù xù thịt hô hô trảo trảo, gãi gãi nó chính mình lỗ tai lúc sau. Phạm Phất không thèm để ý nói: "Hương Hương chủ nhân, Miêu Miêu cùng ngươi nói nga, Tiểu Bạch Bạch cùng Tiểu Mặc Mặc hiện tại lớn lên lúc sau nhưng hư lạc, chuyên môn khi dễ Miêu Miêu, Hương Hương ngươi đến giúp ta khi dễ trở về, còn chưa nói xong, Lý Hương nga liền nghi hoặc: "Miêu Miêu, ngươi xuyên qua đến này đại ung triều bao lâu lạp? Như thế nào liền tìm đến Tiểu Đồng bọn Nhi lạp? Nghe tên cảm giác như là cẩu cẩu tên gia, ngươi tìm hai chị tiểu cẩu cẩu làm bằng hữu sao?" Chúng nó như thế nào không cùng ngươi cùng nhau đâu. Hơn nữa, ngươi ném không mất mặt nha, ngươi đường đường một con biến dị đại lão hổ, cư nhiên bị hai chỉ tiểu cậu cấp khi dễ, ngươi hỗn thành như vậy nhi. Về sau nhưng đừng cùng ngươi tiểu đồng bọn nhi nói, ta là chủ nhân của ngươi a. Ngươi chủ nhân ta mặc ném không dậy nổi a. Miu Miu vừa nghe, cùng. Chân chính Miu mể giống nhau, tạ mau. Ngao ngao ngao, hương hương chủ nhân. Ngươi sủng vật bị khi dễ, ngươi như thế nào có thể ngồi yên bên cạnh đâu? Lý Hương Nga cười tủm tỉm trả lời. Kì đương nhiên có thể lạp, là, ngươi làm ta chiến sủng, nên từ ngươi tới bảo hộ ta nha, Kì có thể từ ta ra mặt cho ngươi tìm về bãi nha. Dừng một chút, Lý Hương Nga rất tò mò. Ta nhưng thật ra, đối với ngươi trong miệng tiểu bạch bạch cùng tiểu mặt mặt cảm thấy hứng thú, cư nhiên có thể làm ngươi một con có. Chị năng có thực lực đại lão hổ có hại. Thật sự hảo thần kỳ nha, kia đến là cỡ nào lợi hại cẩu cẩu nha. Cẩu, cẩu cẩu. Miêu Miêu cái này phản ứng lại đây. Nhà mình Hương Hương chủ nhân cư nhiên ngồi nhận vì, tiểu bạch bạch cùng tiểu mặt mặt là hai chỉ tiểu động vật vẫn là cẩu cẩu. Miêu Miêu nội tâm phát điên. Không, sẽ, đi. Miêu Miêu mở to hổ mắt, lại cẩn thận nhìn nhìn chủ nhân nhà mình biểu tình. Ơn, thực chân thành. Ai, phẩm chừng chủ nhân nhà mình thật là như vậy cho rằng, cho nên, trọng. Điểm tới nhà mình hương hương chủ nhân đây là đem tiểu bạch bạch cùng tiểu mặc mặc đều cấp đã quên. Ngao ngao ngao, đột nhiên có chút đồng tình bọn họ làm sao bây giờ. Miu Miu rụ xuống đầu nhỏ, như vậy nghĩ đến. Một lát sau, Miu Miu vương móng vuốt chống đỡ lông xù xù cầm, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Miu Miu vừa nhấc đầu, đột nhiên nghĩ đến. Hương Hương tuy rằng đã quên Tiểu Bạch Bạch cùng Tiểu Mặt Mặt nhưng là, cũng không đem Miu Miu cũng cấp đã quên nha. Như vậy tưởng tượng, Miu Miu, tức khắc kích động. Miu Miu hảo cảm động, hảo cảm động, mở miệng, nhắm thẳng Lý Hương Nga trên mặt thêm, nhiệt tình cực kỳ. Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Mặt Mặt, thực xin lỗi lạp chết đạo hữu bất tử bần đạo. Chủ nhân không nhớ rõ các ngươi, vậy không thể trách Miu Miu lạp Miu Miu rõ ràng đều ám chỉ nhắc nhở qua đá. Tưởng tượng đến, sau này không có tiểu bạch bạch cùng tiểu mặt mặt lại, ở nhà mình hương hương chủ nhân trước mặt cùng chính mình tranh sủng, Miu Miu tức khắc cảm thấy, nó, Miu Miu đại nhân hổ sinh, đó là một mảnh quan minh a Hương Nga, ngươi ở nơi đó lầm bầm lầu bầu làm gì đâu? Lý mẫu xa xa mà nhìn đến nhà mình nữ nhi một người ở nơi đó, ôm Miu Miu kia chỉ Miu, lầm bầm lầu bầu, có chút kỳ quái. Vì thế, Lý mẫu tùy ý mở miệng hỏi một câu. Lý Hương Nga cùng Miêu Miêu nghe vậy, tức khắc thân mình cứng đờ. Lý Hương Nga quay đầu, bình tĩnh nhìn Lý mẫu, cười giải thích nói: "Nương, ta ở chỗ này chặn dò Miêu Miêu không thể nghịch ngợm đâu. Này Miêu Miêu thật là quá nghịch ngợm, cả ngày đều ở bên ngoài chạy, đều nhìn không tới Miêu Ảnh Nhi." Lý mẫu nghe qua lúc sau, đối thượng Miêu Miêu nằm bộ ra tới kia trương ngay thơm mờ mịt đáng yêu hổ mặt, lập tức cười: "Người đứa nhỏ này, Miêu Miêu vẫn là chỉ tiểu nãi Miêu." Chỗ nào có thể nghe hiểu người nói cái gì nha, không phải lãng phí thời gian sao? Nó nghe hiểu được. Lý Hương Nga cười trộm. Miu Miu nghe hiểu được nha. Miu Miu nhàn nhã mà ném cái đuôi, âm thầm đắc ý. Nói xong, Lý Mẫu liền xoay người. Tiếp tục vội đi. Nhìn Lý Mẫu không có mặt khác hoài nghi, một người một hộ liếc nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Việc này liền tính qua. Đỡ mắt, hai mươi ngày đi qua. Gì nữa tòa sơn thượng tài đầy cây ăn quả, nhìn sinh cơ bừng bừng, mọc rất tốt. Lý Hương Nga thường thường đi tưới tưới nước, lý gia thôn cách thôn dân đi ngang qua cây ăn quả lâm bên, đều nhịn không được cảm thán này đó cây ăn quả lớn lên thật là nhanh a. Lý Hương Nga ngẫu nhiên dục sinh một chút, này đó cây ăn quả đều ở. Người trong thôn nhóm mí mắt phi chửối, vẫn là không cần dục sinh quá nhanh thật quá đáng. Khá thường tức vì yêu a. Nàng còn muốn tại đây đại ung triều sinh hoạt đâu. Cho nên đâu, một ít phiền toái vẫn là tránh được nên tránh đi. Thời gian bay nhanh trôi đi. Trong chớp mắt, Lý Hương Nga phát hiện, bọn họ người một nhà trở lại Lý Gia Thôn, khoảng cách hiện tại đều mau hai tháng lạp. Lý Hương Nga nhìn thôn trang phía sau Nhi trong hồ nước lớn lớn bé bé con cá, cười ha hả, vui vẻ cực kỳ. Con, cá nhóm thật nhiều đều trưởng thành nha. Nhìn nhìn lại thôn trang kia hai mẫu đất kia đã thành thục hơn một nửa nhi rau dưa, xanh mượt, hành xanh um út, Lý Hương Nga nhưng vừa lòng. sờ sờ cầm, Lý Hương Nga hạ quyết tâm, nên đi huyện thành tìm xem doanh số. Trấn trên nàng cũng đi qua, tử lầu tiệm cơm nhi nhu cầu lượng quá thấp, rau dưa đến còn hảo, từng nhóm thứ thành thục cũng không có nhiều như vậy, nhưng trong ao như vậy nhiều cá đã có thể không có biện pháp tiêu thụ đi ra ngoài. cho nên Nàng vẫn là đi trong thành Biên Nhi nhìn xem được. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Hương Nga liền rời trường, chuẩn bị đi trong huyện đầu nhìn xem tình huống. Lý Hương Nga ngồi Lý Phụ Xe Ngựa, chậm rãi từ từ hành tẩu hơn một giờ. Tóm lại, Thái Dương đều cao cao treo ở trên bầu trời, Lý Phụ Xe Ngựa lúc này mới hành sự tiến huyện thành. Huyện thành nơi này cách cục cùng trấn trên cách cục vẫn là có rất lớn bất động Trấn trên phòng ở thoạt nhìn bố trí đều tương đối tùy ý, mà huyện thành rõ ràng là có quy hoạch, đường phố nơi ở phân chia đến thành mạch, đường phố sạch sẽ, trên đường phố hai bên cũng so trấn trân muốn náo nhiệt nhiều. Quả nhiên, trong thành cùng trấn trân luôn là không giống nhau, Lý Hương Nga cùng Lý Phụ một bên hỏi đường, một bên tìm được rồi một tràng hai tầng lâu, chiếm địa diện tích không nhỏ, cũng vừa vặn ở vào nhất náo nhiệt vị trí. Nhưng là, kỳ quái chính là, trước cửa có thể chăn lưới bắt chim nha. Cũng chính là không gì xin ý, bên trong quạnh quẻ. Đúng là lý. Hương Nga lần này mục tiêu ra, nơi này chính là phúc phận tử lâu, chúng ta tới rồi. Nghĩ đến chính mình vừa mới mới trải qua nhìn đến khách tới tử lầu. Này hai bên đối lập xuống dưới, liền cảm thấy bên này phá lệ quạnh quẻ đáng thương. Không nghĩ tới này phúc phận tử lâu khoảng cách khách tới tử lầu còn rất gần nha. Lý Hương Nga nói thầm nói. Nghe vậy, Lý Phụ cũng cảm khái một câu. Vừa mới trải qua khách tới tử lầu thời điểm, nhìn qua bên trong quái náo nhiệt, sinh ý nhìn khá tốt. Chính là, này Phúc Phận tử lầu nhìn qua, rõ ràng so khách tới tử lầu còn muốn lớn hơn nữa một ít đâu, như thế nào liền không vài người đâu, thật là kỳ quái a. Vốn dĩ trên đường nghe Lý Hương Nga nói. Nghe người khác nói này phúc vận tử lâu cũng là trong huyện đầu đại tử lâu, bài đắc thượng hào. Bởi vậy, Lý Phụ vẫn là báo rất lớn kỳ vọng, đặc biệt là đang xem tới rồi khách tới tử lâu lúc sau. Không nghĩ tới thật sự gặp được, lại là hình dáng này. Thật lạ, trong lúc nhất thời chênh lệch quá, lớn, làm cho Lý Phụ tâm lý chênh lệch cũng đi theo lớn. Cho nên, Lý Phụ có chút hoài nghi, nhìn về phía nhà mình nữ nhi hỏi. Nữ nhi, ta xem này phúc phận tử lâu làm không hảo đều phải đóng cửa, sẽ hoa bạc mua chúng ta thôn trang loại các loại rau dư trái cây sao, còn có trong ao như vậy nhiều cá đều trưởng thành, bọn họ sẽ mua. Nếu không, chúng ta vẫn là vất vả điểm, một chút một chút cầm đi trấn trên bán đi. Đúng rồi, hoặc là cầm đi vừa mới nhìn đến khách tới tử lâu bên trong đi bán cũng. Hảo nha, khách tới tử lâu hẳn là có bổn sự này nhi. Chà, trước không nóng nảy, chúng ta đều đến nơi này, tổng không thể thí đều không thử liền dẹp đường hồi phủ đi, đi, đi thử thử. Đi vào tử lầu nhìn đến không có gì người, vốn đang tưởng điểm cái đồ ăn thử một lần hương vị Lý Hương Nga, nhìn đến cái này tình huống cũng không điểm. Điểm cũng là lãng phí bạc nha. Trực tiếp tìm tiểu nhị, Lý Hương Nga nói thẳng minh ý đồ đến. Ta muốn gặp các ngươi trưởng quầy. Khi tuổi trẻ tiểu nhị từ trên. Xuống dưới, nhìn Lý Hương Nga liếc mắt một cái, hỏi. Các ngươi tìm chúng ta trưởng quầy có chuyện gì nhi? Lý Hương Nga chặn yếu trả lời. Làm một bút xin ý. Tiểu nhị vừa nghe, do chữ trong chóc lát, đáp ứng xuống dưới. Nhị vị thỉnh chờ một lát. Nói xong, tiểu nhị lập tức đi bên trong tiệm này phúc phận tự lâu trưởng quầy Dương Sơn. Trưởng quầy, bên ngoài có một đôi cha con nói muốn tìm ngươi làm buôn bán. Dương Sơn bực bội phớt phớt tay trước kia xin ý sực sở thời điểm nhưng thật ra có không ít người tới bán đồ ăn món ăn hoang giả gì đó hiện tại bọn họ mua trở về lại bán không ra đi còn làm cái gì xin ý chúng ta trong tiệm cũng chưa khách nhân nói chuyện gì xin ý ai tuần trước thu được nhà mình lão cha cởi thư tin bên trong nói lão cha đã ở bạch tuyển huyện quá sông đại thọ đang định mang theo nhà mình phu nhân đến văn thương huyện tới đâu Nếu là, lão cha tới, phút phận tử lâu vẫn là dáng vẻ này, hắn như thế nào còn có mặt mũi mặt ở làm cái này trưởng quầy đâu? Nghĩ đến nhà mình kia ở Kinh Thành Đại ca cùng ở Bạch Viễn Nguyện, nhị ca bọn họ đều đem lão cha tử lầu kinh doanh sinh động, đến phiên chính mình, liền làm thành như vậy nhi? Ai? Tiểu nhị nghe được chương sơn chương trưởng quầy nói, cực cực đầu, xoay người rời đi. Kết quả? Tiểu nhị mới vừa chạy ra đi, Dương Sơn suy nghĩ một chút, lại theo ra tới. Tính, ta còn là đi xem một chút đi. Người chết trở thành người sống y, và nhất lại có chuyển cơ đâu Dương Sơn vừa ra tới, liền thấy được Lý Hương Nga, cùng Lý Phụ. Bên cạnh cái kia phụ thân nhưng thật ra nhìn như là cái thành thành thật thật nông dân, nhưng là xem hắn bên cạnh nữ nhi, cái kia nương tự Lý Hương Nga, kia rất là rõ ràng cả người khí độ. Tuyệt không so giống nhau quan cha phu nhân kém. Cho nên, chương trưởng quầy trần trợ. Có chút lấy không chuẩn a chương Sơn là cái nhìn qua thực quen thuộc trung niên nhân, hoặc nhìn cùng Lý Hương Nga phụ thân, Lý Phụ tuổi tác không sai biệt lắm đại. Trường một chút, chương Sơn, chương trưởng quầy. Mặc dù trong lòng do dự, hắn cũng không có coi kinh đối diện cha con hai người. Mà là phi thường nghiêm túc nhìn Lý Hương Nga nói. Vị này nương tử như thế nào xương hô? Không biết ngươi muốn bán cái gì? Chúng ta trong tiệm tình huống ngươi cũng thấy rồi, mặc kệ ngươi muốn bán cái gì, chúng ta đều ăn không vô. Ta xem, hai vị không bằng đi cách đó không xa khách tới tử lầu nhìn xem đi. Nghe vậy, Lý Hương Nga ý cười doanh doanh. Nhìn đến cái này trưởng quầy thái độ khách khí như vậy, Lý Hương. Nga liền cảm thấy, hôm nay chuyện này có tương lai. Trưởng quầy, tiểu nữ Lý Hương Nga, ngài thẳng hô tên của ta là được. Ta lần này tới, là muốn hỏi một chút quý cửa hàng thu không thu mới mẻ rau dưa trái cây, cùng tươi mới phì cá, cá có lớn có bé, nhậm ngươi chọn lựa tuyển, còn mang thêm đưa thực đơn nha. Chương trưởng quầy mặt đen một chút. Lý nương tử, ta phúc phận tử lâu đại sư phụ cũng là rất có trình độ, chúng ta đồ ăn cùng khách tới tử lâu không phân cao thấp, ta phúc phận tử lâu hiện. Giờ này khách thiếu đều không phải là là chúng ta đồ ăn không tốt, mà là nguyên nhân khác. Lý Hương Nga lập tức giải thích nói. Chương trưởng quầy, ta cũng không có phủ định phúc phận tử lâu đồ ăn phẩm ý tứ, ta tin tưởng phúc phận tử lâu đầu bếp đều là có hảo thủ nghệ, nhưng là này đồ ăn lại bình thường chút, mặc kệ là đồ ăn bản thân chất lượng, vẫn là đồ ăn cách làm, đều còn có tăng lên không gian, ngươi xem, nhân gia khách tới tử lâu còn có chiêu bài đồ ăn đâu. Lý Nương Tử, ngươi là tới, gây hấn chọn sự sao? Chương trưởng quầy mặt đen kịch, có chút sinh khí. Đương nhiên không phải, chương trưởng quầy, nếu chiếu ta cấp thực đơn tới làm, ta có thể làm ra cho khách tới tửu lầu càng mỹ vị chiêu bài đồ ăn, còn có khách tới tửu lầu không có đồ ăn phẩm. Nói nữa, tửu lầu sao lưng quan hệ, cố nhiên quan trọng. Nhưng là, quan trọng nhất, vẫn là đồ ăn bản thân hương vị, chương trưởng quầy, người nói đúng không? Chỉ cần hương vị hảo. Sinh ý tự nhiên liền sẽ hảo, khách nhân cũng sẽ cuồng cuộn không? Ngừng! Hướng chi, phúc vận tử lâu cũng không phải sao lưng không ai chống đỡ, chương trưởng quầy, ngài tự nhiên không cần nhiều lự, sợ tay sợ chân. Nghe vậy, chương trưởng quầy ánh mắt sáng lên. Là nha! Phúc vận tử lâu vấn đề ở nơi nào, hắn thực minh bạch. Ở đồ ăn phẩm cùng khách tới tử lâu không sai biệt lắm dưới tình huống, những cái đó các thực khách. Hoặc nhiều hoặc ít tự nhiên đều nguyện ý cấp khách tới tử lầu vài phần bạc diện. Rốt cuộc, nghe nói kia khách tới tử lầu sau lưng đại chỗ, Chừa chính là La Trắc Phi Nha, Kia chính là Hoàng gia người, Thái hậu con dâu. Tuy rằng là cái sườn, đối với giống nhau bá tánh tới nói, kia cũng thật ghê gớm. Tuy rằng phúc phận tử lâu chủ nhân dương lão cha làm sinh ý cũng rất lớn, Chừa bị hảo đầu bếp cũng không ít. Nhưng là, ở Kinh Thành, còn có địa phương khác đều có tử lầu sẵn nghiệp, ai sẽ đại tài tiểu dụng cấp như vậy, một cái tiểu huyện thành phóng một cái đầu bếp đâu? Dương Sơn là đã từng nghĩ tới đổi đầu bếp, nhưng là cái này địa. Phương liền ít như vậy đại, những cái đó đầu bếp sẽ đồ vật còn đều thập phần hữu hạn, cũng không có cái gì tốt đẹp hiệu quả. Một câu, vô dụng nha. Cho nên, hiện tại xem ra, chiếu lý nương tử như vậy nói. Nói không chừng này phúc vận tử lâu còn có thể khởi tử hồi sinh a tuy rằng cái này văn thương huyện tiểu, nhưng là hắn chương sơn tại đây văn thương huyện nói như thế nào cũng là cái trưởng quầy. Nhưng là, nếu là bởi vì kinh doanh không tốt, làm cho tử lâu đóng cửa, có cái này vết nhơ, liền. Tính hắn có thể trở lại dương phủ, dựa vào đại ca cùng nhị ca mặt mũi lại vẫn là chỉ có thể làm vô dụng lão nô tài. Hơn nữa... Về sau phẩm trừng, cũng không còn có bị chương lão cha chương phu nhân bọn họ ủy lấy trọng trách cơ hội, cá mặn xoay người đại triển thân thủ cơ hội. Cũng chính bởi vì vậy, chương Sơn mới ở chỗ này đau khổ chống đỡ. Nhưng là, nghĩ đến thu chi bất bình trướng mục, chương Sơn cũng biết, nếu không còn có biện pháp khác, nhiều nhất lại quá cái mười mấy hai mươi ngày, chương lão cha mang theo chương phu nhân còn có tiểu công tử tới rồi này văn thương huyện. Lại phái người tới kiểm kê một năm trướng một thời điểm, này phúc phận tử lâu dương lão gia tuyệt không sẽ lại cho hắn quản lý. Dương Sơn dương trưởng quầy cũng đang lo đau. Lúc này, Lý Hương Nga tới, tràn đầy tự tin, làm dương trưởng quầy nhìn cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chỉ là này Lý Nương Tử thoạt nhìn quá mức tuổi trẻ rốt cuộc có vài phần bản lĩnh, còn cũng còn chưa biết. Lý Nương Tử Thật sự có thể làm ra so khách tới tử lầu càng tốt ăn đồ ăn phẩm. Có thể, Lý Hương Nga cực cực đầu. Tuy rằng nàng tay nghề không sao hảo, cùng những cái đó chuyên nghiệp đầu bếp so sánh với, khẳng định kém một đoạn. Chính là, nàng có bàn tay vàng nha. Vô luận là trong không gian nàng phía trước, đối với chữ phồn thể điển trước tiên sao chép xuống dưới kia mấy chục cái thực đơn. Vẫn là này đó bị chính mình dị năng thủy tưới ra tới cùng, với dùng mộc hệ dị năng dục sinh ra tới rau dưa trái, cây, đều là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi. Đương nhiên, còn có những cái đó vẫn luôn dùng nàng đặt chế ra, tới thuần thiên nhiên cá thức ăn chăn nuôi nuôi nấng vị cá nhóm, kia đều là thỏa thỏa dùng để làm Mỹ thực hảo nguyên liệu nấu ăn nha. Nàng, thật, có, tin, tâm. Nghĩ đến đây, Lý Hương Nga trên mặt lộ ra một cái thỏa đáng chỗ tốt tươi cười. Vừa không sẽ làm người cảm thấy nịnh nọt, cũng sẽ không làm người cảm thấy thanh cao. Chưởng quầy, có không mượn phòng bếp chùng một chút, thử một lần liền biết. Dương, chưởng quầy gật đầu. Có thể, Lý Nương Tử, Thịnh. Nói xong, Lý Hương Nga Thịnh đến tiểu nhị đi theo Lý Phụ tới cửa sen ngựa chỗ, đem trên sen ngựa rau dư cùng cá lấy một ít tiến vào. Lý Phụ nghe xong, cực cực đầu. Lập tức phối hợp mang theo điếm tiểu nhị hướng tới xe ngựa đi đến mài dương, trưởng quầy tắt mang theo Lý Hương Nga trước một bước vào cửu lầu phòng bếp. Còn phi thường thức thời mệnh lệnh nguyên bản đại ở, trong phòng bếp đầu bếp cùng chức việc bếp đút nhóm sôi nổi rời đi phòng bếp. Đến bên ngoài nhi chờ, chờ đến Lý Phụ bọn họ chuyển đến nguyên liệu nấu ăn, Lý Hương Nga vốn chỉ kế hoạch chữa theo chính mình bình thường tay nghề tới làm, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau vẫn là thay đổi chủ ý. Cuối cùng, nàng quyết định, chứ khoác liền chiếu trong không gian mặt nàng trước tiên sao chép xuống dưới thực đơn, tới nấu ăn hảo. Phúc phận tử lâu trong phòng bếp các loại gia vị đều thực đầy đủ hết, Lý Hương Nga xem qua lúc sau vừa lòng cực cực đầu. Nói như vậy, nàng liền có thể buông, ra tay tới làm. Chương trưởng quầy bọn họ ở phòng bếp bên ngoài nôn nóng chờ đợi, chỉ nghe bên trong có xào rau thanh âm, cụ thể tình huống như thế nào, không ai biết. Như là qua hồi lâu, dương trưởng quầy dẫn đầu ngửi được một cổ thơm nước hương vị, ánh mắt chờ mong, trong lòng ẩn ẩn có đế. Chỉ chốc lát sau, Lý Hương Nga liền làm dương trưởng quầy đám người tiến phòng bếp xem xét, thuận tiện nếm thử. Nàng tổng cộng làm năm món đồ ăn, trong đó cá liền có lưỡng đạo, cá kho cùng đậu hũ cá. Dương, trưởng quầy dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa cắt một khối cá kho bỏ vào trong miệng, theo sau lại cắt một khối đậu hũ cá tiếp theo nếm nếm. Mọi người ở đây chờ đến nôn nóng thời điểm, chương trưởng quầy lại tiếp tục bảo trì trầm mặt, tiếp tục đem dư lại kia ba đạo chùm rau chưa làm chủ yếu nguyên liệu, nấu ăn làm đồ ăn phẩm nhất nhất nếm cái biến, lúc này mới buông chiếc đũa. Thế nào, trưởng quầy, hương vị như thế nào? Trong đó một cái đầu bếp nghe mùi hương, lo lắng mùi hương cùng hương vị không đối. Xứng, chạy nhanh hỏi. Điếm tiểu nhị cũng liên tục gật đầu. Chính là, chính là, trưởng quầy, ngài cũng đừng ướt ướt mở mở, ăn ngon không nha? Tuy rằng hắn chỉ là cái đếm tiểu nhị, nhưng là, phúc phận tự lâu hảo, hắn cái này đếm tiểu nhị mới có thể hảo không phải. Đầu bếp sốt ruột, chứ khóa chính mình thường chiếc đũa, nếm một ngùm. Tức khắc, cái kia đầu bếp ánh mắt sáng lên, nhìn chương trưởng quầy cực cực đầu. Trưởng quầy, này hương vị, tuyệt. Thực tiên, nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. Cũng không có bị này đó cha vị che đậy, ơn, rất có đặc sắc. Nghe được lời này, chương trưởng quầy vốt râu, cực cực đầu. Rất đúng rất đúng. Nói xong, chương trưởng quầy nhìn về phía Lý Hương Nga cười ha hả chắp tay, nói. Lý nương tử, thịnh đến bên này ngồi, chúng ta lại tê nói. Lý Hương Nga biết chuyện này thành, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười tủm tỉm cực cực đầu. Tốt. Nói chuyện lúc sau, cuối cùng kết quả chính là, lúc sau thời gian, chỉ cần là bán cho phúc phận tử lâu, rau dưa loại trừ. Bò ớt cây là 100 văn tiền một cân bên ngoài, mặt khác rau dưa đều là 30 văn tiền một cân, cá còn lại là 50 văn tiền một cân. Đến nỗi phúc phận tử lâu cụ thể dùng một lần có thể mua nhiều ít, đến xem thực tế tình huống, bán đa tài có thể mua nhiều. Bất quá cũng may Lý Hương Nga một nhà không cần giao hàng tận nhà. Đến lúc đó Phúc Phận Tử Lâu sẽ tự phái người tự mình, tới cửa tới mua nguyên liệu nấu ăn. Thêm hảo khế ước, cái hảo thụ ấn, chương trưởng quầy dẫn đầu chi trả lý hương Nga 300 lượng. Bạc trắng, xem như chi trả lý hương Nga bên trong sen ngựa những cái đó nguyên liệu nấu ăn, cùng với lý hương Nga cấp ra kia hai mươi mấy phân thực đơn giá. Trên thực tế, chương trưởng quầy biết, hắn này Phương là chiếm tiện nghi, liền chỉ cần nói kia hai mươi mấy phân thực đơn phải giá trị hơn một ngàn lượng bạc trắng. Bởi vậy, chương trưởng quầy đối với khẳng khái hào phóng, trước nào không tính toán chi lý Lý Hương Nga, xem như càng thêm coi trọng cùng tín nhiệm. Đừng biết Lý Hương Nga liền ở. Tại Lý Gia Thôn kia tòa sơn dưới chân thời điểm, chương trưởng quầy biểu tình rất là quá dị. Dùng hiện đại nói tới nói, đó chính là ngốc bức. Phản ứng lại đây, chương trưởng quầy đứng dậy cung kính hướng Lý Hương Nga hành lễ. Rất là hối hận mà nói, ai nha nha, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, cư nhiên không chú ý nương tử ngài là nhà của chúng ta lão cha phu nhân khách quý, thật là thất kính thất kính a. Này còn dùng đoán sao, lý cha thôn chân núi kia thôn trang chương phu nhân thích chứ, nhưng hiện tại, cư nhiên qua tay người khác, kia các nàng quan hệ khẳng định không bình thường. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, kính chúc tổng không sai nhi, lý hương ngang nghe vậy. Ngay ngẩn cả người, cẩn thận nhìn nhìn dương trưởng quầy, liên tưởng đến hắn họ dương, lý hương nga phổ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói, ngay từ đầu ta lão cảm giác dương trưởng quầy người lớn lên cùng bạch viễn huyện, phút tới tử lầu dương trưởng quầy rất giống, nói không nhất định, các ngươi vẫn là huynh. đệ đâu? Các ngươi đều là dương phu nhân gia. Dương trưởng quầy vừa nghe, khóe mắt trừ trừ. Hảo đi, cái này thật xác định. Liên tục gật đầu, dương trưởng quầy chậm rãi giải thích nói, đúng là tại hạ cùng phúc tới tử lầu dương trưởng quầy là thân huynh đệ, chúng ta đều là dương gia người hầu, ta là nhỏ nhất cái kia, trên cùng còn có cái ca ca ở kinh thành chăm sóc dương lão gia sẵn nghiệp. Như vậy một liêu lên, dương sơn dương trưởng quầy cùng Lý Hương Nga tức khắc cảm thấy quen thuộc đến, nhiều, cũng đột nhiên thấy về sau hợp tác càng vì yên tâm một ít, kinh thành, hoác phủ. Nhị phòng Hoắc Khải Hạo mới từ Bạch Tuyển huyện trở về cấp Hoắc lão thái thái Thỉnh An, cũng đem mở đưa tặng dưỡng thân hoàng giao cho lão thái thái bên người mama. Hoắc lão thái thái đương trường ăn vào Hoắc Khải Hạo mang về tới dược, không đến 15 phút thời gian, liền rõ ràng phát hiện này thân thể hòa hoãn không ít. Hoắc đại lão gia cùng Hoắc nhị lão gia cùng với Hoắc đại phu nhân, Hoắc nhị phu nhân, thấy thế, hỉ cực mà khóc. Hoắc lão thái gia càng là lão lệ tung hoành. Hắn sợ nha, hắn thật sợ nhà mình lão thê liền như vậy, một bệnh không dậy nổi hiện tại mới phát hiện, cư nhiên có như vậy thần kỳ thuốc viên. Hoặc lão thái gia luôn mãi chọ hỏi dưới, mới biết được cư nhiên có một cái keo lý hương nga người lợi hại như vậy, có so sánh trong cung ngự y y thuật, thậm chí còn có khả năng vượt qua. Rốt cuộc trong cung ngự y nhưng luôn lại nha lại nhãi nói một đống vô nghĩa, cuối cùng vẫn là trị, Không hết chính mình lão thê. Hoắc Khải Hạo trở lại trong viện, La Hự Gia nhìn nhìn hắn, cười khanh khách đón đi lên. "Khải Hạo, người này vừa đi Bạch Viễn huyện, có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh sao?" La Hự Gia sốt ruột muốn biết, Hoắc Khải Hạo nhưng thật ra có hay không tìm được nơi đó mở chê ngọc ngọc bội, do đó tìm được hắn biểu mồi cùng chất nữ nhi, kịp thời cứu các nàng. Hoắc Khải Hạo cười gật gật đầu. La Hự Gia trong lòng vui vẻ, tìm được rồi, cứu tới. Ngay sau đó, lại nghe, đến nhà mình tướng công nói, là có một kiện nhi đặc biệt chuyện này, cũng không thể nói như vậy, tính lên hẳn là vài món chuyện này đi. Ta kia mờ lại có mang, hiện tại không sai biệt lắm 4 tháng đi, còn có ta nguyên bảo tiểu biểu đệ, hắn hiện tại chính là tung tăng nhảy nhót, thân thể nha so với ta khi còn nhỏ còn muốn hảo đâu. Càng quan trọng là, này đều phải quy công với một cái y thuật thần kỳ người. Một cái keo lý hương Nga nữ nhân, nàng chính là có thể hóa hũ bại vì thần kỳ nha, lại. Suy yếu người đều có thể làm nàng chế tác thuốc viên cấp chữa khỏi. Người nói một chút, thần kỳ không? Không có nghe được chính mình muốn nghe tin tức, la hựu Giai miễn cưỡng cười cười. Bỏ lỡ, cư nhiên bỏ lỡ. Này một đời, hoắc khải hạo cư nhiên bỏ lỡ, cũng không có tìm được nơi đó ngọc bội, càng không biết, hắn biểu mồi cùng chất nữ nhi rơi xuống kia các nàng người còn ở sao? La Hựu Gia rũ xuống đôi mắt che lại cảm xúc rất là lo lắng. nếu là này một đời, Hoắc Phủ cuối cùng lại biết được kia mẹ con tin người chết như vậy này một đời Hoắc Gia tuyệt đối sẽ nháo đến so kiếp trước còn nghiêm trọng. nghĩ đến Hoắc Lão Thái Thái thân thể La Hựu Gia vào hồi ức kiếp trước chính là bởi vì nguyên nhân này Lão Thái Thái ở lúc sau không lâu liền không có. Kiếp này ngàn vạn không cần chậm lên vết xe đổ a. Lan Hựu giai không biết chính là, kỳ thật nàng này một đời suy nghĩ nhiều. Kiếp trước, nàng trong trí nhớ kia đã chết đi người, cấp hóa phủ mang đến bi thương bóng ma người. Kiếp này không chỉ có tồn tại, còn sống được hảo hảo. Chỉ là nàng căn bản không biết cũng không thể tưởng được thôi. Văn thương huyện chương trưởng quầy cùng Lý Hương Nga ký kết hiệp nghị lúc sau, liền lục tục trước mua một ít loại cá hoặc là rau chư loại nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, một lần nữa khai trương. Chương trưởng quầy nghe xong Lý Hương Nga đưa tặng kiến nghị sau quy định, phàm là tiến đến dùng cơm các thực khách, tại đây trong vòng 3 ngày, toàn bộ chẳng 50% ưu đãi. Này! Tin tức vừa ra, huyện thành bên trong nhất không thiếu chính là người Lạp. Huyện thành bên trong những người đó vừa nghe, chi, cảm thấy rất là mới mẻ. Lại có một chút, bọn họ còn ôm có thể chiếm tiện nghi tâm thái, cho nên, rất nhiều người đều lục tục đi vào phúc phận tử lâu, bọn họ đã muốn nhìn này đến tục cùng là cái tình huống như thế nào. Kết quả, đi vào tới, ngồi trên bàn ăn, cầm lấy chiếc đũa nếm, đến phúc phận tử lâu mới vừa khai phá ra tới tân đồ ăn phẩm, sôi nổi ánh mắt sáng lên, ở, trong lòng chơ ngón tay cái lên. Một đám đều bị này trước mặt đến không có việc gì cấp chinh phục dạ dày. Vì thế, này đó nếm, đến ngon ngọt các thực khách bắt đầu gia nhập hùng hổ đoạt thực đại chiến trung, sợ làm thân nhân, bằng hữu còn có đồng lưu nhóm đem này đó khó được Mỹ thực cấp cướp sạch. Đến nỗi giá, lúc này, đã không phải trọng điểm lạc. Danh tiếng vừa lên đi, lúc sau mỗi ngày đều có rất nhiều mộ danh, mà đến thực khách tiến đến hưởng dụng bữa ăn ngon, ăn qua lúc sau cũng vẫn luôn khen. Không dứt miệng, sôi nội nói ngày khác còn muốn mang theo bạn bè thân thích tiến đến nhấm nháp. Thừa này cổ nhiệt triều, Lý Hương Nga lại kiến nghị dương trưởng quầy có thể cấp những cái đó, thực khách làm cái tiêu phí tạp, phi hay là kim tạp, bạc tạp cùng đồng tạp. Trong đó, làm một trương kim tạp 1.002, làm một trương bạc tạp 5.002, đồng tạp còn lại là 1.002. Đồng thời, Phúc Phận Tử Lâu cũng quy định hảo kiềm giữ kim tạp giả. Phàm là ở phút phận tử lâu ăn cơm dùng cơm, đều nhưng đánh sáu chiếc cầm bạc tạp giả, vô luận ăn cái gì uống cái gì, chống nhau đánh tám chiếc cầm đồng tạp giả, tới tử lâu mời khách ăn cơm chống nhau nhưng đánh chín chiếc ưu đại. Nguyên bản nghe thấy cái này kiến nghị khi, chương trưởng quầy còn có chút cho dự. Kết quả, tin tức này vừa ra, kim tạp ở ngắn ngủng hai ngày trong vòng liền tiêu thụ không còn. Chương trưởng quầy ngẹn họng nhìn trân trối. Theo sau, bạc tạp cùng đồng tạp cũng bị tranh mua không còn. Chương trưởng quầy nghe theo Lý Hương Nga ý kiến, đối. Ngoài tuyên bố mỗi tháng chỉ hạn ngạch bán ra nhiều như vậy, làm mặt khá chậm một bước các thực khách tỉnh chờ tháng sau. Kết quả, các thực khách đối kiềm giữ kim tạp hoặc là bạc tạp càng chấp nhất, ít nhất cũng đến là cái đồng tạp. Nếu không nói ra đi nhiều thật mất mặt nha. Lúc sau, rất nhiều tử lầu tranh nhau nói theo. Nhưng là vẫn là phút phận tử lâu phát hành ra tới kim tạp, bạc tạp cùng đồng tạp nhất cụ lực hấp dẫn, nhất chiều tán thành. Mà xa ở kinh thành, trung la trắc phi sao lại. Nghe thế sự kiện nhi, thanh thuần mặt cũng nhất thời duy trì không được, sắc mặt chữ tận đột nhiên đem phòng trong bình hoa quét rơi trên mặt đất, quăng ngã thành mảnh nhỏ, hảo không đáng tiếc. Thật là buồn cười. Nàng chính là nhất chiều ông trời chiếu cố đường đường xuyên qua nữ. Cái này biện pháp nên là từ nàng nghĩ ra được, cư nhiên lại bị văn thương huyện, cái kia tiểu địa phương một cái danh điều chưa biết nho nhỏ nhân vật cấp tiệt hồ, trở nàng phong cảnh, cản đi rồi khách tới tửu lầu nhiều, ít xin ý. Tuy rằng nàng không ngừng văn thương huyện khách tới tửu lầu này một nhà sản nghiệp, nhưng là nàng quyết không cho phép mặt khác thét riêu tới khiêu chiến nàng quyền uy. Trên thực tế... Nàng cũng suy nghĩ một ít đối sách, nhưng là đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, làm nàng rất không vừa lòng, bởi vậy, đem lửa giận chuyển hướng về phía trung mặt khác mỗi ngày tìm mọi cách ý đồ bá chiếm mạch quân giật nữ nhân, bao gồm cái khi chiếm tần vương phi chính thức vị trí không dịch oa đáng giận tạ. Thì, đương nhiên, tần vương phi tạ thì bản nhân có phải hay không thật sự như La Hựu nhu, nguyên rủa như vậy thật đáng giận. Cũng chỉ có la hữu như cái này rất phi trong lòng rõ ràng. Khi đoạn thời gian, nội các nữ nhân chi gian tranh đấu gây cắt thật là hảo không xuất sắc, làm xem người đều nhịn không được vì các nàng reo hò cố lên, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đáng tiếc, những việc này lúc này còn không có phát sinh, kia đều là về sau mới có thể phát sinh sự tình. Này hết thảy! Lý Hương Nga cũng không biết. Mà lúc này, Lý Hương Nga đang ở nhà mình thôn trang. Vì mặt khác một kiện nhi sự tình mà buồn rầu. Lý Hương Nga nhìn phòng khách hưởng thụ mỹ thực, không điểm nhi nương tay càng sẽ không khách khí điền lão đầu nhi, chính hắn là như thế này giới thiệu chính hắn, đầy mặt buồn rầu. Còn không phải là hôm qua cái, có cái thoạt nhìn đáng thương vô cùng lão đầu nhi, đến thôn trang thượng lấy cớ nước uống nghỉ cái chân sao. Nghĩ cũng không có gì, khiến cho hắn vào được. Ai biết phát triển đến cuối cùng, lão nhân này cư nhiên lưu tại thôn trang thường ăn cơm. Hảo đi, cái này thọc cái sò. Chờ điền lão nhân ném đến không chút nào kém hơn phúc vận tự lâu Mỹ thực khi, cư nhiên chơi xấu, ăn vạ không đi rồi, cùng cái lão ngoan đồng giường như. Thẳng đến hôm nay buổi sáng cũng là như thế này. Đi theo chính mình gia giường như, ăn ăn uống uống, hảo không đẹp thay, sung sướng tự thần tiên. Lý Hương Nga lại lần nữa thở dài. Không có biện pháp, Điền Lão Nhân đem chính. Mình tao ngộ nói quá đáng thương. Dù sao Lý Hương Nga là sẽ không tin. Chính là, Lý Phụ Lý Mẫu rất là đồng tình cái này nghe nói là, không có con cái hiện giờ vẫn là cô độc một mình Điền Lão Nhân, lại tin tưởng Điền Lão Nhân theo như lời, hắn phiêu bạc không chừng, không nhà để về. Bởi vậy, được đến Lý Phụ Lý Mẫu song song cho phép, không chờ Lý Hương Nga gật đầu. Điền lão nhân cư nhiên liền như vậy công khai trụ vào được. Vào được. Tới. Lý Hương Nga khóc không ra nước mắt, trong lòng ám chọc. Chọc nghĩ. Lý Phụ Lý màu ánh mắt nghi xác định vững chắc không hảo điện. Lão nhân kia quanh thân khí độ vừa thấy chính là cái bác học người đọc sách, ít nhất cũng là phu tử nhất lưu. Có rất nhiều người tôn kính. Thế nào, cũng lưu lạc không đến không nhà để về, ăn không nổi cơm nông nổi nha. Đúng không? Xem hắn, tùy tiện ăn giống nhau đồ ăn phẩm, đều có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4 năm ra tới. Này như là quá quán bần cùng nhật tử, tam cơm vô dụng người sao. Điền lão nhân nhìn ra Lý Hương Nga. nghẹn khốt, buông chiếc đũa, cười ha hả nhìn Lý Hương Nga nói. Hương Nga nha, lão đầu nhi cũng không mạch chiếm nhà các ngươi tiện nghi, như vậy đi, lão nhân xem ngươi đệ đệ ở đọc sách phương diện còn có chút thiên phú, chứt khoát. Lão phu liền thu hắn làm đồ đệ hảo. Coi như để khấu lão đầu nhi lúc sau này, đó thời gian ở tại này thôn trang thường ăn không uống không phí trụng lạc, ngươi xem thế nào. Ngươi còn biết ngươi là ăn không uống không nha, Lý Hương Nga âm thầm nói thầm. Ngay sau đó, Lý, Hương Nga nghe được điền lão đầu nhi đáp ứng muốn thu nhà mình đệ đệ làm đồ đệ, tức khắc ánh mắt sáng lên. Cái này chủ ý không tồi nàng còn ở bạch viễn huyện thời điểm liền nghĩ chờ đến thích hợp thời cơ nhất định phải cấp nhà mình để đề tiểu hậu tìm một cái học thức uyên bác phu tử tới chỉ đạo hắn không nghĩ tới không đợi chính mình trả giá hành động phù hợp điều kiện phu tử liền chính mình đưa tới cửa tới rồi lý hương nga tâm tình tức khắc tươi đẹp có tiện nghi không chiếm vương bá đẳng dù sao này điền lão đầu nhi cũng là thâm tạng bất lộ tài nguyên đặt ở chỗ đó không cần bạch không cần Liền tính nhà mình đệ đệ là cái tài trí bình thường, có điền lão đầu nhi ở, hắn chỉ cần có thể thường thường đề điểm đề điểm tiểu hậu khi nhà mình đệ đệ, cũng có thể được lời vô cùng lý hương Nga trong lòng bàn tính bùm bùm, đánh nhân vang. Hảo, liền ấn ngươi nói làm, chọn ngày chi bằng nhầm ngày, liền hôm nay bái sư được. tiểu thẩm, phiền tối vị trà, tiểu hậu lại đây, quỳ xuống chặt. Đầu bái sư. Tiểu Thẩm cười cười, cật cật đầu, liền đi châm trà đi. Tốt, cô nương. Lý Hạo nghe vậy, biết được chính mình có thể có phu tử, ánh mắt sáng lên, trong lòng nhưng kích động. Là tỷ tỷ. Nghe được nhà mình tỷ tỷ Lý Hương nga phân phó, Lý Hạo chạy nhanh thần sắc kích động chạy đến Điền Lão Đậu Nhi trước mặt, nhanh chóng quỳ xuống, tiếp nhận Tiểu Thẩm đưa qua nước trà. Tiểu Hạo cung kính chơ lên, nâng đến Điền Lão Đậu Nhi trước mặt. Sư phụ, thịnh uống trà. Điền lão đầu như tiếc. Nhận chung trà uống một ngụm, ánh mắt sáng lên, rất là vừa lòng. Này lý cha nước trà cũng so nhà người khác hảo uống nha. Xem ra hắn cái này chủ ý không đánh sai. Kiềm chế trong lòng ý tưởng, điền lão nhân mặt ngoài nhất phái bình tĩnh chi sắc, thoạt nhìn rất là cao thâm khó đoán bộ dáng. Nhưng thật ra đem lý phụ lý mẫu bọn họ phu thê cấp hồ ở, thẳng hô nhà mình nhi tử gặp được quý nhân lạp. Điền lão nhân nhìn thần sắc kích động tiểu Hạo, ánh mắt chợt lóe, trong mắt hiện lên một tia ý cười, lúc này mới chậm rì rì nói: "Ân, thực hảo. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta cái thứ ba quan môn đệ tử, ngươi mặt trên còn có hai cái sư huynh, bất quá bọn họ hai cái càng lớn liền càng không đáng yêu, một lời khó nói hết a, về sau chờ ngươi gặp sẽ biết." "Hảo, theo ta đi thư phòng, lão phu trước muốn khảo giáo khảo giáo ngươi học thức đấy." Nói xong, Điền Lão Đầu Nhi liền chắp tay sau lưng lắc lư hướng thư phòng phương hướng đi. Tiểu Hạo cùng hắn bồi đọc Tiếu Hướng cũng chạy nhanh cung kính theo sát. Sau đó, lúc sau, Điền Lão Nhân liền chính thức vào ở Lý Hương Nga ra thôn trang. Lý Phụ Lý mẫu cùng với Tiếu Thẩm bọn họ, đối với Điền Lão Đầu Nhi sùng bái cực kỳ, hữu cầu tất ứng, ăn ngon uống tốt cung phụng. Này còn không đến 10 ngày thời gian. Lý Hương Nga liền phát giác điền lão đầu nhi so với vừa tới thời điểm, đã béo một vòng. Bất quá, Lý Hương Nga cũng xác thật cảm giác được đến, nhà mình đề đề tìm di mặt hóa ở phát sinh thay đổi, đương nhiên, là hướng tốt phương hướng phát. Triển, ngay cả thiếu hướng cái này làm bồi đọc cũng được lợi không ít, quân không thấy này đó thời gian, tiêu bá tiếu thẩm một nhà đối lý gia người càng cảm kích, làm việc nhi cũng càng tích cực. Một ngày chạm vàng. Điền lão đầu nhi thở ngắn than dài, ai, lão đầu nhi ta rượu nghiện phạm vào, nếu là có rượu ngon cho ta đỡ thèm thì tốt rồi, nếu không, hôm nào làm lý hương Nga kia khuê nữ nhi đi trong thành mua một ít trở về, cùng lắm thì hắn ra bạc, hảo chút thời gian không uống rượu, lão nhân, trong lòng khó chịu nha, điền lão nhân trong lòng ám chọc chọc nghĩ. Không đợi Điền Lão Đậu Nhi trả giá hành động, Lý Hương Nga liền phanh, một tiếng Nhi thả một vò ba cân trang rượu trắng ở Điền Lão Nhân trước mặt. Vẫn là năm mươi mấy độ, cao độ dày cồm nha. Nạ, ngươi muốn rượu, uống đi. Điền Lão Nhân nhìn đến vò rượu trong nháy mắt, lập tức đoán ra bên trong đúng là hắn tâm tâm niệm niệm rượu ngon a Tức khắc, Điền Lão Đậu Nhi ánh mắt sáng lên, nhúng nhúng cái mũi, phản phức nghĩ thấu quá cái nắp, nghe nghe bên trong mùi rượu nhi Ai nha nha, vẫn là hương nha nha đầu tốt nhất nha, lão đầu nhi này mới vừa tưởng tượng, liền thực hiện lập. Giọng nói vừa ra, điền lão nhân gấp không chờ nổi đem vào rượu cái nắp mở ra. Ngay sau đó, một cổ thấm hương phát mũi rượu hương phiêu vào điền lão đầu nhi trong lỗ mũi. Đổ một ly ra tới, lướt qua một ngụm, điền lão nhân đôi mắt tức khát sáng. Rượu ngon, rượu ngon nha. Nói xong, hắn liền một người đối nguyệt độc uống đi. Ngày kế, điền lão đậu nhi thần, thần bí bí hỏi Lý Hương Nga ngày hôm qua kia rượu lai lịch. Hương Nga à, lão đậu nhi hỏi ngươi sự kiện nhi à, cái này, ân chính là hôm qua cái ngươi đưa cho lão đậu nhi kia vò rượu ngươi là từ đâu được đến nha, còn có hay không nha? Lý Hương Nga nghe vậy, đôi mắt mị mị, theo sau cười nói, đó là ta trong lúc vô ý được đến, còn có một ít yên tâm, đủ ngài lão uống. Điền lão nhân vừa nghe còn có không ít, đủ hắn uống, tức khắc mặt mày hớn hở. Đúng rồi, vậy ngươi có nhận thức hay không mà? Cha người nha, ngươi này rượu nha, tại đây đại ung triều, phẩm chừng cũng cũng chỉ có mặt cha rượu có thể cùng này so sánh lạc. Nói lên mặt cha rượu, kia chính là trùng bạc đều không nhất định mua được đến nha, nhưng mỹ vị. Cùng ngươi lấy ra này rượu ít nhất không phân cao thấp nha. Bởi vậy, lão nhân mới có này vừa hỏi. Lý Hương Nga khẽ cười cười, lắc đầu. Nàng thực khẳng định, nàng không quen biết mặt cha người, cũng không biết cái gì mặt cha rượu, không nghe nói qua. Mà nàng đem qua lấy ra, tới cao độ dày rượu trắng, liền càng không thể có thể là mặt cha rượu. Bởi vì trong không gian mặt này đó rượu trắng đều là mặt thế rất liền tồn hảo. Muốn nói rượu nàng hoảng hốt nhớ rõ. Mặt thế chi sơ nàng liền góp nhặt rất nhiều thư tịch bỏ vào không gian, bên trong liền bao hàm ủ sự phương. Chỉ là bởi vì xuyên qua bị bị thương nặng vẫn là gì đó, trong không gian rất nhiều đồ vật đều bị phong ấn. Này ủ sự phương thuốc tự nhiên cũng bị phong ấn. Nàng kỳ thật xem xét qua, trước mắt có thể mở ra trong không gian biên nhi kia đôi thư tịch bên trong, cũng không có ủ sự phương thuốc. Nếu không... Thoải mái hào phóng đưa điền lão nhân mấy trương phương thuốc cũng không phải không có khả năng. Có mỹ thực, có so nơi khác hào uống nước trà, còn có hương thuần rượu ngon, ai, điền lão đầu nhi quyết định, hắn lần này thật sự muốn ăn và thôn trang thượng không đi lạc. Đến nỗi đại đồ đệ làm hắn hồi kinh hỗ trợ dạy chỗ hắn trưởng tử sự tình, điền lão đầu nhi một bên uống rượu ngon, một bên tỏ vẻ xương. Lão đầu nhi hắn hiện tại chính vội vàng đâu, không rảnh, không đi. Nếu là kinh thành người nào đó biết nhà mình sư phụ như vậy không đàng hoàng, không biết có thể hay không tức giận đến ăn ít hai chén cơm. Phúc vận tử lâu xin ý một ngày hảo quá một ngày, Lý Hương Nga quyết định đem dư lại tám mẫu đất, cũng lục tục loại thượng rau dư trái cây. Nói như vậy, phía trước thành thục rau dư bán xong rồi, tiếp theo phê treo đi rau dư không sai biệt lắm cũng nên thành thục. Như vậy một, đám tiếp theo một đám, rau dưa sẽ không toàn bộ tích lũy ở bên nhau, từng nhóm thứ lớn lên thành thuộc, cũng liền sẽ không xuất hiện cung cấp không thượng tình huống đã xảy ra. Đến nổi trong ao biên nhi cá, hiện tại đã không cần lý hương Nga, tự mình đi trong sông biên nhi bắt cá bột nhi tới bổ sung. Trong hồ nước con cá hiện tại lớn lớn bé bé đều có, mới sinh ra cá bột nhi cũng có rất nhiều. Lý Hương Nga chỉ cần làm phúc phận tử lâu, người đúng hạng tới thôn trang trang cá trở về là được. Bán rau, dưa cùng bán cá cụ thể công việc, Lý Hương Nga đều giao cho Lý Mẫu Lý Phụ Phu Thê. Trong khoảng thời gian này, Lý Phụ Lý Mẫu nhìn đến mỗi ngày đều có thể tiến trướng rất nhiều trắng bóng bạc, tâm tình một ngày hảo quá một ngày, nhưng thỏa mãn. Phải biết rằng, trước kia vất vả một năm cũng chưa hiện tại một ngày tránh đến nhiều, có thể không cao hứng sao. Hơn nữa nhà mình nữ nhi có một thân bản lĩnh nhi, nhà mình nhi tử, cũng là càng ngày càng có tiền đồ nhân gia đình phu tử chính là nói, nhà mình nhi tử đi theo hắn học cái mấy năm khảo cái tú tài là, tuyệt đối không có vấn đề. Nói không hảo về sau tiểu hảo, kia hài tử còn có thể cấp lý gia khảo cái cử nhân trở về đâu, kia đã có thể thật sự quan tâm diệu tổ lạc. Một ngày này, Lý Hương Nga mới từ trên núi tìm rất nhiều dược liệu trở về. Đi ngang qua một cái phân nhánh khẩu thời điểm, nhìn đến nơi đó cư nhiên vây quanh một đoàn thôn dân, dường như ở vây xem một đôi phu thê cãi nhau. Lý Hương Nga nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có gì, chuyện này cũng không nguy hiểm, qua đi nhìn xem. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga đã đi qua đi thành vây xem quần chúng một viên. Một cái đánh đá nữ nhân nắm nhà nàng tướng công lỗ tai, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lão nương cực cực khổ khổ vì lo liệu sinh kế, chiếu cố bà mẫu, vì ngươi sinh nhi chục nữ, ngươi cư nhiên cấp lão nương đi ra bên ngoài ăn vụng còn ở lão nương trước mặt nói lậu miệng, ngươi nói, ngươi không làm thất vọng ta sao? Tức khắc, nữ nhân kia càng nói càng ủy khuất buông ra, tay, đặt mông ngồi dưới đất, kêu khóc lên. Các vị các hương thân, các ngươi tới bình phân xử, này còn có thiên lý sao? Ông trời nha! Ngươi nhìn xem nha, nhà ta cái này không lương tâm, muốn vứt bỏ thê tử nha, vây xem thôn dân vừa nghe nữ nhân kia tướng công cư nhiên bên ngoài ăn vụng, rồi nổi tỏ vẻ không thể tin được. Chuyện này không có khả năng đi, nhà ngươi tướng công chính là chúng ta toàn thôn bài đắc thượng hào thành thật hán tử, nhưng thành thật chúng ta toàn thôn người đều có thể, vì hắn làm chứng nha, hắn không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy nha. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha, nói khai liền được rồi. Chính là, chính là, người như vậy đanh đá, nhà ngươi hắn tự chính là có cái này tâm, cũng không cái này gan nha. Mau về nhà đi thôi, có cái gì mâu thuẫn ở nhà biên nhi giải quyết, nháo ra tới cũng không ra gì. Chính là, chính là, nói khai liền được rồi, khẳng định là có hiểu lầm, nhà ngươi tướng công ngày thường đều là ngươi nói một hắn cũng không dám. Nói gì, chỗ nào có thể nột. Cái kia kêu khóc nữ nhân nghe vậy, mặt trầm xuống, ai nói là hiểu lầm là? các ngươi ai nói nha, hắn đều ở trước mặt ta hô lên triệu gia quả phụ tên, này còn có thể là hiểu lầm sao? Triệu gia quả phụ trốn chỗ nào vậy? Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, nàng cũng cấp lão nương chờ, thu thập xong rồi ngươi, lão nương lại đi thu thập nàng, hừ. Khi nữ nhân nói chưa dứt lời, vừa nói lời này, nàng tướng công hàm hậu mặt liền càng ủy khuất. Nương tử, ngươi thật sự hiểu lầm, ta cùng triệu gia quả phụ thật không có gì, ta cũng không nhắc tới quá nàng tên, ta có thể thề với trời. Tiếng nói vừa dứt, hắn nương tử vẫn là nổi trận lôi đình. Có thôn dân xem bất quá đi, đề nghị hỏi. Khi đến lúc đó chuyện gì xảy ra nha, các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, công nói công hữu lý bà nói bà có lý, chúng ta đều mau phân không rõ ràng lắm, nên sẽ không thật sự ăn vụng đi. Thôn dân có người bắt đầu hoài nghi, khi nữ nhân tướng công thế thế, bất đắc chỉ thở dài, một hơi nhi, lúc này mới chậm rãi giải thích nói. Đêm qua, lòng ta phiền, ta này bà nương còn lưu ở ta bên tai ríu rít, ta thật sự chịu không nổi, cũng chỉ nói một câu, ngươi đừng xảo, ta tưởng lẳng lặng. Kết quả ta này bà nương liền hiểu lầm, ai, hiện giờ liền thành các ngươi hiện tại nhìn đến như vậy nhi? Hắn càng ủy khuất được không? Hán tử kia mới vừa giải thích xong, vây xem mọi người bỗng nhiên nhớ tới, triệu gia quả phụ tên giống như đã kêu lẳng lặng. Vì thế hiện trường chưa từng có, trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó oanh một tiếng, thực chỉnh tề, mọi người đồng loạt cười vang lên, có thậm chí cười cong eo, cảm giác bụng đờ mau cười rót cơn nghi. Hắn tưởng lẳng lặng, ha ha ha, quá khôi hài. Lý Hương Nga cũng vung cười ra tiếng, đôi mắt đều cười cong ký trước còn không có xuyên qua thời điểm, nàng liền nhìn đến quá cùng loại chê cười. lúc ấy cười cười liền đi qua, không để ở trong lòng. hiện tại cư nhiên phát hiện còn có hiện trường bản, chân thật phiên bản. thật là quá buồn cười. ngẫu nhiên có loại này điều hòa cũng không tồi a. này trò khôi hài một kết thúc, lý gia thôn nhật tử lại bình tĩnh xuống dưới. kinh thành phúc an tử lầu một gian hẻo lánh ghế lô nội. Bàn tiệc trước, ngồi đối diện hai cái mặt xa hoa nam tử. Một người mặc màu tím quần áo, một cái người mặc màu đen áo gấm. Lúc này, người mặc màu đen áo gấm nam nhân chính cầm lấy bầu rượu cho chính mình rót rượu. Màu tím quần áo nam tử chống đỡ cầm nghiêng hết mắt, nhìn đối diện nam tử, chậm rì rì. Nói, chúc mừng ngươi Lạp, cửu cửu Hầu gia chi vị hiện tại tự ngươi tập tước Ngươi hiện tại chính là tân một thế hệ trấn quốc Hầu gia Lạp ngươi liền không cảm tạ cảm tạ trẩm, nếu không có trẩm to lớn tương trợ ngươi phỏng chừng còn phải tiếp tục đải tại thế tử vị trí thượng dịch không được oa nộp. Nguyên lai này nói chuyện màu tím quần áo nam tử cư nhiên chính là, lặng lẽ chạy ra hoàng cung, ước mặt triển thần ra tới uống rượu tân đế, bạch quân lệ. Nghe vậy, bạch quân lệ đối diện mặt triển, thần uống soàn một ngụm tiểu rượu, liếc cái này không đàng hoàng hoàng đế liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng cảm tà cái gì tạ, ta lại không làm ngươi hỗ trợ." Bạch Quân Lệ một ngạnh, "Hảo đi, thật là hắn thường vội vàng trước nhà mình biểu đệ cướp lấy Trấn Quốc hầu gia tước vị, hắn quả nhiên thiếu ngực. Đến nỗi lão Trấn Quốc hầu gia thứ trưởng tử Mạc Chiến thần thứ huynh Mạc Cảnh Dương, tác hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt. Mạc Cảnh Dương, a, một cái con vợ lẽ thôi, sao xứng làm hắn vua? Của một nước biểu đệ Bạch quân lệ nghĩ đến chính sự, ngay sau đó ánh mắt một ngưng, thần sắc trịnh trọng nhìn chậm chậm mặt triển thần, ngưng trọng nói. Phía trước mặt mạch phi các truyền tin tới nói, hắn bị một cổ thế lực nhìn thẳng, chọc theo manh mối ra đi xuống, hình như là ta kia ruột thịt lục đệ, mà ta kia luôn luôn ru rú trong nhà bác hoàng đệ giống như cũng tham dự trong đó, yên ngươi xem ra, nơi này biên nhi còn có này đó thế lực chảo nhập trong đó. Mặt triển thần nghe vậy, thần sắc. Đông lạnh, ánh mắt thay đổi liên tục, hắc ửu đáy mắt bình tĩnh như một cái đầm hồ nước, thanh âm lạnh lùng nói: "Thế lực hẳn là không ít, chỉ là ta tưởng, ngươi hiện tại nhất nên đề phòng nên là ngươi kia lục đệ cùng Bắc đệ, Mạc gia Mạc gia rượu cùng Mạc gia Lưu Ly chính là mỗi người đều muốn một ngụm thịt mỡ, bên trong ít lợi đại đến dọa người. Tuy rằng thần hổ sơn Mạc gia nhận chúng ta là chủ, Mạc Mạch làm thần hổ sơn tân một thế hệ người nối nghiệp." cũng duy đôi ta là chim mạt mạch mà, mạc. gia là chúng ta người, nhưng người khác cũng không biết, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Phải biết rằng, này 20 năm qua, chỉ dựa vào mạc gia rượu cùng mạc gia lưu ly, chúng ta tư khố đều có bao nhiêu bạc, ít nhất so ngươi quốc khố muốn nhiều đến nhiều. Bạch Quân lại nghiêm túc cật đầu, Ơn, cho nên ngươi đến vất vả một ít." Mạc triển thần rượu xuống đôi mắt, mơn khẩn môi, "Minh Bạch Bạch quân lệ nhìn mặt triển thần một năm sau một năm lãnh khuôn mặt tấn tú, trong lòng biên, nhi âm thầm thở dài. Triển thần A, chúng ta đã là quân thần quan hệ, càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, làm biểu ca, ta tưởng khuyên nhủ ngươi, ân, ta có lời liền nói thẳng A, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ta nhi tử nữ nhi đều lớn như vậy, mà ngươi hiện tại vẫn là cô độc một mình, ngươi nhi tử nữ nhi ảnh nhi đều còn không có một cái. Ngươi tốt xấu cưới một cái thê tử, xin mấy cái nhi nữ, cũng cho ta ôm một cái cháu trai cháu gái nhi nha. Ngươi xem nhà ta dịu nhi hòa thuận vui vẻ nhi, nhiều đáng yêu nha, ngươi liền không nửa điểm nhi tâm động. Mặt diễn thần cười lạnh một tiếng, bên ngoài không phải ở truyền ta trời xin khắc thế sao? Còn có người nguyện ý đem khuê nữ nhi cả tiếng hầu phủ, cả cho bản hầu, sẽ không sợ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bạch quân lệ nghĩ đến mặt triển thần, phía trước kia ba cái liên tiếp xảy ra chuyện vị hôn thê, tức khắc một ngạnh. Ngươi gạt được người khác lại không lừa được ta cái này, cùng ngươi cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, ngươi kia ba. Cái tiền vị hôn thê không đều là ngươi ra tay sao? Cái thứ nhất vị hôn thê mới vừa nhận được Thái hậu tứ hôn ý chỉ, liền uống nước sặc đã chết, lại đến nói cái thứ hai, cũng là vừa bị tứ hôn không lâu, liền ốm đau trên giường không sống được bao lâu. Thẳng đến cùng ngươi từ hôm mới chậm rãi hảo lên Lại có, cái thứ ba Cũng là vừa bị Thái Hậu ban hôn Nguyên bản chỉ là đi chùa hộ Quốc Thượng nén hương cầu cái bù bình an Hảo đi, kết quả trên đường liền quăng ngã chặt đất chân Mặt triển thần lạnh mị liếc mắt một cái Nhìn bạch quân lệ ý vì thâm trường nói Ngươi xác định, liền phía trước kia ba cái như vậy nhi Ngươi nguyện ý làm ta cưới vào cửa Ngươi có thể yên tâm Bạch quân lệ lại là một ngạnh hắn đích xác không yên tâm. hảo đi, phía trước kia ba cái đều là làm thái hậu cấp ban cho hôn, cái gì mục đích không cần nói cũng biết. thật muốn làm kia mấy cái tâm cơ thâm trầm có, mang khác mục đích nữ nhân vào nhà mình huynh đệ môn nhi, kia còn không được phiên thiên nộp. hảo hảo, hảo, ta đầu hàng, không thuốc chuộc ngươi. chẳng qua, ngươi hai mươi năm trước nói muốn cưới tỷ tỷ nói, nên không phải là thật sự đi. mặt triển thần liếc bạch quân lệ liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng nhi, không nói gì. Bạch quân lệ há to miệng. Không phải thật sự đi. tỷ tỷ đều đã chết, ngươi còn vì nàng thủ ghi còn nhỏ cái kia hứa hẹn không cưới vợ. Nàng biết có thể, hay không tức giận đến từ phần mộ bỏ ra tới tấu ngươi một đống a ý nghĩ như vậy không được a Nói nữa, liền tính tỷ tỷ còn sống. Hiện giờ chỉ sợ đều đến tiếp cận năm mươi, đưa ngươi nương đều thố thố có thừa. Ngươi cư nhiên thật sự có loại suy nghĩ này, khi còn nhỏ nghe ngươi nói như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là nói giỡn, hống tỷ tỷ vui vẻ nột. Bạch quân lệ cảm giác hắn hảo tâm tắc, thật sự không có so với hắn còn thảm hoàng đế. khi dưới thuộc hạ đến làm hắn nhọc lòng, biểu đệ không chỉ có độc miệng còn diện than càng không muốn cưới vợ sinh con, này đó đều đến làm hắn nhọc lòng, thân sinh mẫu hậu đương hắn là người xa Lạ, cảm thấy hắn đoạt nhà mình ruột thịt lục đệ ngôi vị hoàng đế, đâu hắn phụ hoàng không làm hắn nhọc lòng, nhưng là cũng lần này khô hạn trong lúc mệt nhọc quá độ rời đi, ai? Hắn muốn khóc cũng chưa chỗ ngồi a, có khi, hắn thật sự hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải hay không thái hậu thân sinh nhi tử? Rõ ràng thái hậu đối an bình hoàng tỷ cùng lục đệ đều như vậy hảo, lại cố tình đối chính mình mặt lạnh tương đãi chẳng lẽ thật là bởi vì Thái hậu sinh chính mình thời điểm bị thương thân mình, giận chó đánh mèo với hắn. chính là sao lại Thái hậu không phải thuận lợi sinh hạ Tần Vương Lục đệ sao? Bạch Quân Lệ hiện tại tuy rằng quý vị vua của một nước, vẫn là có thuộc về hắn phiền não. Đối mặt đáng giá tín nhiệm cùng nhau vào sinh ra tử quá thân biểu đệ, hắn nhịn không được phun tào. Lúc này mới có mặt trên một phen lời nói. Bạch Quân Lệ không khỏi nghĩ đến. Nếu là hương hương tỷ tỷ còn chưa có chết thì tốt rồi. Sự tình gì ở nàng trước mặt đều có thể đơn giản thô bạo giải quyết rớt, quá mức nghiện. Đối diện mặt chuyển thần nhìn thoáng qua bạch quân lệ, cúi đầu lại nhấp một ngụm tiểu rượu, khóe miệng hơi hơi cười lên. Hoàng đế là bị thái hậu kia cái gọi là thân tình vướng chân nếu không, lấy bạch quân lệ năng lực cùng quyết đoán, này đại ung triều thật đúng là không có gì khó được trù hắn. Nghĩ đến chính mình cùng mạch quân lệ một cái là Thái hậu thân chất nhi, một cái là Thái hậu thân sinh nhi tử vẫn là trưởng tử, lại đều bị Thái hậu ghét bỏ, mặt diễn thần trong mắt hiện lên. Suy nghĩ sâu xa, thần sắc đông lạnh. Xem ra, nơi này có kỳ quặc. Văn thương huyện, Lý gia thôn thôn ra Lý hương Nga đang ở phòng nội tu luyện dị năng, nàng ẩn ẩn cảm giác một lần nữa chạm đến dị năng bốn cấp cái chắn, chính gia tăng tu luyện. Chờ đến tu luyện không sai biệt lắm, Lý Hương Nga đang định đứng dậy, ra cửa nhìn xem nhà mình tiểu đệ Lý Hảo ở Điền Lão đầu Nhi nơi đó, học được thế nào. Đột nhiên, một đoàn nho nhỏ mau cầu tạp vào Lý Hương Nga trong lòng ngực. Hương hương, mau mau. Mau, Giang hồ cứu cấp, có người mau chết lạc, bị ta giấu ở phía sau núi Biên Nhi, mau cùng miêu miêu đi cứu người. Ta chỉ năng cứu không trở về hắn, hắn thương thực trọng, giống như còn trúng độc. Mau đi đời nhà ma, như vậy anh Tuấn một cái tiểu tử a, thiếu chút nữa liền không có, Lý Hương Nga nghe vậy, khóe miệng vừa kéo. Miu Miu, ngươi chừng nào thì như vậy thiện lương lạp. Người ta là chết sống quan chúng ta chuyện gì nha, ngươi cư nhiên còn riêng đem người giấu đi, chờ ta tới cứu. Chẳng lẽ thật sự thật anh Tuấn, làm ngươi không đành lòng. Miu Miu đối thượng Lý Hương Nga nghi hoặc ánh mắt, trột trà trời đi một đôi hổ mắt mao nhung móng vuốt cãi cãi trên đầu lỗ tai, miêu miêu ở trong lòng cười cợt, tổng không thể nói cho hương hương vì thương người kia kêu mập mập, nó lại nhận thức hắn đi, mập mập vẫn là nói nhìn lớn lên đâu, hương hương chủ nhân đều không nhớ rõ, liền tiểu bạch bạch cùng tiểu mập mập đều quên mất, vậy càng không thể lấy nhớ rõ thần hổ sơn lạp là... huống. Chi mặt mạch cái này, thận hổ sơn đại gia trưởng con trai độc nhất hương hương lúc trước xảy ra chuyện thời điểm, này tiểu thí hài nhi không sai việc lắm mới sinh ra đâu. Liền tính nói, hương hương chủ nhân cũng sẽ không tin tưởng, nàng chỉ tin tưởng chính mình ký ức. Đây là mỗi một cái trải qua quá mặt thế người đều có cảnh giác tâm. Nhìn đến miêu miêu một đôi hổ mắt lập lè không chừng, lý hương Nga bất đắc chỉ lắc đầu tính miêu miêu nếu không nói phỏng chừng cũng có nó đạo lý dù sao miêu miêu cũng không có khả năng hại chính mình vậy được rồi miêu miêu ngươi chạy nhanh chỉ phương hướng chúng ta chạy nhanh qua đi miễn cho người nọ một không cẩn thận treo vậy ngươi liền thật sự bạch bận việc lặp miêu miêu vừa nghe điểm điểm hổ đầu chạy nhanh vương trảo trảo cấp lý hương nga chỉ chẩn phương hướng hương hương nói có đạo lý mặt mạch như vậy trọng thương đến chạy nhanh qua đi Nếu là hắn đã chết, tiểu bạch bạch, tiểu mặt mặt còn có cái kia mặt mặt phụ thân râu sồm, nên, đến nhiều thương tâm nha. Tốt xấu râu sồm trước kia đút cho nó không ít ăn ngon. Đã biết đại khái phương hướng, Lý Hương Nga bế lên Miu Miu trực tiếp vận dụng thuấn chi dị năng, sao hẹo lánh cần lộ đuổi qua đi. Miu Miu ở Lý Hương Nga trong lòng ngực nghiêm chỉnh lấy đại, tùy thời xác định cụ thể phương hướng. Cứ như vậy, mấy cái trà công phu, Lý Hương Nga cùng miêu miêu một người một hổ thực mau tới một đích địa. Nhìn trước mặt cái này bi thẳm người, Lý Hương Nga bừng tỉnh, khó trách miêu miêu nói nó cứu không được. Người này toàn thân tất cả đều là miệng vết thương, còn có mấy chỗ là yếu hại, trên người quần áo đều bị nhiễm hồng, nhìn nhìn thấy ghê người. Quan trọng nhất, người này tay phải cân mạch bị toàn bộ đánh gãy, chừa vào này cổ đại chữa bệnh trình độ. Liền tính miễn cưỡng cứu sống, nghiện nhiên là phế nhân một cái. Nói cứu liền cứu. Lý Hương Nga lo lắng người này trên đường tỉnh lại bại lộ nàng dị năng, vì thế trước rãi một nắm một phấn đến hắn chót mũi, làm hắn thanh. Thẳng ổn định ngủ một giấc. Tỉnh lại, liền chuyện dị nhi cũng đã không có. Chuẩn bị ổn thỏa, Lý Hương Nga trước dùng thủy hệ dị năng đem người này toàn bộ bao vây lại. Đem trên người hắn toàn bộ độc tố hoàn toàn dùng thủy dị năng thanh trừ sạch sẽ, không lưu một tia độc tố cùng dấu vết. Tiếp theo là miệng vết thương Lý Hương Nga, sử dụng một hệ dị năng đem người này bị đánh, kể gân mạch toàn bộ chữa cần tiếp thượng, khôi phục như lúc ban đầu, chút nào không ảnh hưởng hắn về sau võ công tu luyện. Làm xong này đó lúc sau, Lý Hương Nga tiếp theo dùng một hệ dị năng đem, trên người hắn còn lại lớn lớn bé bé miệng vết thương. Bao gồm kia mấy cái yếu hại chỗ, toàn bộ phục hồi như cũ, thẳng đến nhìn không ra một tia miệng vết thương mới thôi. Miêu Miêu nhìn, đến nhà mình Hương Hương chủ nhân ba lượng hạ liền đem người cấp cứu trở về, nghiêm nhiên từ Diêm La Vương trong tay đoạt người tư thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Nhìn đến mặt mạch sắc mặt dần dần mà khôi phục hồng nhuận, Miêu Miêu nâng, lên lông sù sụ hổ trảo, lau một phen hẳn, hổ trên mặt tràn đầy may mắn. May mắn có chủ nhân ở nhà Lý Hương Nga vỗ vỗ tay liếc Miu Miu liếc mắt một cái Hảo Miu Miu Người cứu về rồi Chợ mê trượt trượt hiệu qua Người này liền sẽ chính mình tỉnh lại Người từ nơi nào tìm tới người này Liền đem hắn thả lại chạy đi đâu Không thể bại lộ chúng ta tung tích cùng dị năng Biết không Mau đi làm đi Tiếng nói vừa dứt, Miu Miu lập tức điểm điểm đầu Tỏ vẻ có thể Ngay sau đó Miu Miu Nháy mắt biến đại Sau đó, cắn mặt mạch y sau cổ Đem hắn vứt đến nó trên lưng Lúc sau, Miu Miu chợt mở ra Trống rộng toát ra thật lớn cánh Dương cánh bay cao Nhanh chóng hướng một bên khác hướng bay đi Nháy mắt không thấy bóng dáng Nguyên lai like Miu Miu không ngừng là một con dị năng hổ Vẫn là một con có cánh lão hổ Đây mới là chân chính thuyết minh như hổ thêm cánh hàm nghĩa Lý Hương Nga đứng ở tại chỗ Nhìn miêu miêu nơi xa thân ảnh, thẳng đến biến mất không thấy, lúc này mới lắc. Đầu cười cười, vận dụng thốn chi dị năng về tới thôn trang. Không có kinh động bất luận kẻ nào. Ba mươi chậm ngoài rừng cây nhỏ mạc mạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, đột nhiên đem tầm mắt chuyển hướng hắn tay phải, ánh mắt hung hăng mà. Hắn nhớ rõ, ở cuối cùng hắn tay phải giống như bị kia mấy hát nhân đánh cãy gân mạch. Tưởng tượng đến hắn về sao chỉ có thể là một phế nhân. Trong lòng đối Tần Vương phẫn hận càng thêm kịch liệt. Tần Vương, ta mặt gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngay sau đó, mà, mạch cảm giác ra không thích hợp như địa phương. Hắn không chết, cũng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Hắn không phải bị như vậy trọng thương sao? Hắn bị như vậy trọng thương trên người bị đánh trúng yếu hại vô số, cân mạch cũng bị đánh gãy, hiện giờ lại một chút không có đau đớn cảm giác. Ẩn ngẩn còn cảm giác hắn nội công tăng trưởng một ít, không có khả năng đi, hướng chính mình trên người vừa thấy, mặt mạch nháy mắt sợ ngay người, trên người hắn kia lớn lớn bé bé miệng vết, thương toàn bộ biến mất không thấy, lại nhìn nhìn hắn tay phải, kinh mạch thiết thượng, thử chật chật tay, hoàn toàn không có cảm giác không khỏe địa phương, nếu không phải trên người quần áo toàn bộ bị huyết nhụm dần. Còn giữ chứng cứ, hắn đều mong hoài nghi phía trước chính mình tao ngộ những cái đó, thảm sát có phải hay không hắn đang nằm mơ. Này quá không thể tưởng tượng. Còn có thể có bực này thần y, hắn như thế nào không biết. Một lát, mấy cái hát y trang điểm ám vệ xuất hiện ở mặt mạch, trước người. Trong đó một cái ám vệ lạnh giọng nói, mạc công tử, nhà ta hầu gia lệnh chúng ta mấy người tiến đến tiếp ứng. Mặt mạch gật đầu. Đã biết, các ngươi tới vừa lúc, mặt sau chỉ sợ còn có tập kích người, ta lần này mang ra tới kia mười mấy thuộc hạ đã toàn quân bị về chúng ta đến tức khắc hồi kinh, hướng hoàng thượng còn có hầu cha bẩm báo việc này. Các ngươi trước bầu câu đưa thư cấp trong kinh thành đề cái tỉnh nhi. Thật không nghĩ tới, Tần Vương nói đến động thủ liền động thủ, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Trấn Quốc hầu phủ một cái ám vệ đột nhiên xuất hiện ở mặt triển thần thư phòng quỳ một gối xuống đất, chủ tử có bầu câu đưa thư, mặc triển thần buông trên tay sự tình, đôi mắt trầm xuống, nhìn không ra cảm xúc, lạnh giọng nói, để đi lên, theo sau, mặc triển thần đem tin tỉ mỹ nhìn một lần, trên mặt cười giận phi giận, mặc triển thần ban một tiếng đem giấy viết thư chụp ở trên bàn, nắm chặt nắm tay, mặt mặt kia tiểu tử đã chịu tập kích, đang ở chạy về, kinh thành trên đường, người lại phái một ít nhân thủ qua đi tiếp ứng. Cần phải đem mặt công tử bình an mang về tới. Chờ an ngủ rời đi, mặt triển thần lâm vào trầm tư. Tinh thượng nói, mặt mạch hắn đã chịu bị thương nặng, lại gặp cao nhân, đem hắn cấp trị hết, y thuật có thể nói thần kỳ, làm người tác lưỡi. Nếu là cái dạng này cao nhân có thể vì hoàng thượng sở dụng kia nhất định là như hổ thêm cánh. Mặt triển thần như vậy nghĩ, trong hoàng cung hoàng đế bạch quân lệ đồng dạng cũng thu được ám vệ. Bồ câu đưa thư, cùng mặt diễn thần giống nhau, khí trận phi thường, liên tục ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi rồi vài vòng, sợ tới mức bên người đại thái giám lâm quý. Thật là trọng hảo đệ đệ nha. Lúc sau mấy ngày, tần, vương, phủ còn lại là sức đầu mẹ tráng. Bởi vì chỉ cần là tần, vương, phủ tham dự sản nghiệp, đều bị một cổ thần bí thế lực cường thế đã kích, tuệ oải không phấn chấn, làm tần vương tổn thất không ít bạc. Làm hắn đau lòng cực kỳ hắn tuy rằng quý vì vương gia, nhưng là các hạng Phí tổn rất là thật lớn. Cũng không phải là hắn kia một năm một vạn lượng bạc bỏng lộc là, có thể khinh phiêu phiêu bãi bình. Nếu không, hắn liền sẽ không đánh mặt cha người chủ ý. Thậm chí, ở mặt cha cự tuyệt hắn mời chào lúc sau, mặt cha thiếu chủ tử mạc mặt, mặt liền bị hắn ám sát. Phòng lầu thiên phùng phủ. Cùng lúc đó, tần, vương. Phủ hậu viện cũng nổi lửa. Mấy cái mang thai thê thiếp chi ra, tranh đấu gây gắt. Hôm nay cái này thiếp thất động thai khí thiếu chút nữa trong bụng thai nhi khó giữ. Được, không lâu cái kia rắc phi lại ra ra bị hạ hại người dừa. Đủ loại thủ đoạn, ồn ồn không dứt. Tần, Vương. Trong phủ thủy hoàn toàn bị trộm lẫn. Không bao lâu, Tần, Vương. Bên trong phủ chỉ có hai cái thai phụ cũng sinh non. Tần Vương giận dữ. Muốn tìm ra đầu xỏ cây tội, ra được cuối cùng lại phát hiện, trong phụ nữ nhân đều không có một cái trên tay sạch sẽ, chỉ do chó cắn chó một miệng mau. Ngay cả kia thanh thuần khả nhân thả thiện giải nhân ý, thập phần hiền huệ la trắc phi tại đây. Chuyện bên trong cũng để lại chút bóng dáng. Làm hắn không khỏi hoài nghi nổi lên la trắc phi hay không đúng như mặt ngoài như vậy, như nhược thiện lương. Cuối cùng kết quả còn lại là, liên lụy quá lớn. Tần Vương, phủ sở hữu nữ nhân không sai biệt lắm đều bị liên lụy đi vào, mà các nàng sau lưng nhà mẹ đẻ thực lực cũng không dung kinh thường. Bạch quân chật nghĩ đến, hắn về sau muốn đánh bại nhà mình Hoàng Huynh Thuận lợi đăng cơ vi đế, còn phải dựa những cái đó quan viên thế lực không dung. Có thất, hắn đến lại bình tĩnh bình tĩnh. Cuối cùng, Tần vương vô pháp khiến hắn quăng ngã một gian nhà ở đồ sứ, rất là một đoạn thời gian đều không có tiếng hậu viện. Hà quyết tâm vắng vẽ vắng vẽ hậu viện, cũng tính toán cấp những cái đó không biết cái gọi là nữ nhân một cái giáo huấn. Trấn Quốc hậu phủ mặt triển thần ngồi ở thư phòng, mặt vô biểu tình nghe thuộc hà bẩm báo trong khoảng thời gian này tần. Vương, phủ phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chờ đến thuộc hạ lui ra lúc sau. Mặt triển thần cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Tần Vương, mạch quân chật, đây là cho ngươi đáp lễ, ngươi hảo hảo chịu đi. Hoàng cung, ngự thư phòng tân đế bạch quân lại biết được nhà mình lục đệ trong khoảng thời gian này, sức đầu mẹ tráng, rất là đau đầu, trong phủ cũng là loạn thành một đoàn, trong lòng tức khắc cao hứng, mặt mày hấn hở. Hừ hừ, vẫn là mặt triển thần gia hỏa kia hiệu suất cao a, quá hả giận. Truyền ngự thiện thời điểm, bạch quân lệ cơm đều ăn nhiều hai chén, làm ở một bên, hầu hạ bên người đại thái giám lâm quý. Đều nhịn không được hướng tới bạch quân lệ kia Trương Long mặt nhìn nhiều hai mắt, rất là táp lửa bộ gián. Văn thương huyện, Lý cha thôn ngày mới đại lượng, Lý Hương Nga liền thu được một phong thơ. Một phong đến từ Dương Phu Nhân Tinh. Dương Phu Nhân ở Tinh Thượng nói nàng cùng Dương Lão cha đã tới rồi văn thương huyện, làm Lý Hương Nga có rảnh đi xem nàng, thật lâu không gặp, có chút tưởng niệm Lý Hương Nga cái này bạn thân, thu được tin không đến một. Giờ, chương phu nhân phái tới sen ngựa liền đến thôn Trang Thượng, cửa trước. Lý Hương Nga nghe được bẩm báo, khóe miệng coi chật một chút, đầy mặt bất đắc chỉ chi sắc. Chương phu nhân phái ra người, này hiệu suất, ai, tuyệt. Đi vào chương phu nhân người một nhà đặc chân địa phương, nhìn đến chương phu nhân hồng nhuận mặt, Lý Hương Nga âm thầm cực cực đầu. ân khí sắc không tồi. Xem ra chương phu nhân này thai hoài không vất vả. Chương phu nhân hồi lâu không gặp Lý Hương Nga, vừa thấy đến Lý Hương Nga, vào được ánh mắt sáng lên, rất là cao hứng. Chương phu nhân, người này bụng hơn 4 tháng, mau 5 tháng đi, thân mình có hay không không thoải mái địa phương. Chương phu nhân đầy người tình thương của mẹ Quang Huy, ôm nhu nhìn nhìn Lý Hương Nga, cười lắc đầu. Không có, mang thai tới nay, ta thân thể vẫn luôn khá tốt. Cũng không có phun đến ăn không ngon, ăn gì cũng ngon, thật là ít nhiều người thuốc viên nha. Dừng một chút, Dương Phu Nhân nhớ tới cái gì lôi kéo Lý Hương Nga tay nói. Đúng, rồi, Hương Nga a phúc phận tử lâu Dương trưởng quầy đã đem trong khoảng thời gian này, phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ hướng chúng ta bẩm báo, ngươi thật là chúng ta dương gia phúc tin nha. Lý Hương Nga đôi mắt cong cong, này không có gì. Ta cùng dương trưởng quầy là cùng có lợi, hợp tác thật vui sướng, tử lậu xinh ý hảo, ta loại rau dưa, nuôi nấng cá, cũng liền không lo bán không được rồi, ta cũng đến cảm tạ các ngươi nột. Dương phu nhân nghe xong thoải mái cười to, tính tính, chúng ta, chi gian liền không cần nói thêm nữa này đó khách khí lời nói. Đúng rồi, hương Nga, ta cùng lão gia đã cùng dương trưởng quầy nói. Về sau phúc vận tử lâu đoạt được lợi nhuận vân ngươi Mục Thành, này ngươi cũng không thể cự tuyệt a ngươi nha, công không thể không. Nhìn đến chương phu nhân không thể trí không nói, Lý Hương Nga biết nạn là thiệt tình tưởng vân Mục Thành lợi nhuận cho chính mình. Vì thế Lý Hương Nga cật cật đầu, đáp ứng xuống dưới. Khi Hương Nga cung kính không bằng tung, mệnh cảm ơn ngài nộp. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí lại náo nhiệt lên. Dương Phu Nhân cùng Lý Hương Nga hồi lâu không gặp, vì thế các nàng ăn cơm trưa tiếp theo Liêu. Ước chừng hàng Huy một buổi trưa, Lý Hương Nga lúc này mới cáo từ về nhà. Chờ đến Lý Hương Nga về tới thôn Trang Thượng, thiên đã mau đen. Mấy ngày lúc sau, Lý Hương Nga gia bình tĩnh sinh hoạt hoàn toàn bị quấy rầy. Lý Hương Nga nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên còn có thể nhìn đến kế nãi nãi bọn họ một nhà. Bọn! Họ cư nhiên hồi Lý gia thôn. Lý Hương Nga một nhà hồi lý gia thôn đều lâu như vậy, cũng không nghe nói qua bọn họ tin tức. Người nhà cũng liền tự nhiên, mà vậy không hề nhắc tới phản phức đưa bọn họ đều đã quên. Ai ngờ, Lý Hương Nga mới từ trên núi tìm dược liệu trở về, một hồi đến thôn trang, liền nghe nói kế nải nải, cũng chính là Lý Lão Thái Thái mang theo nhị bá người một nhà hùng hổ đã tìm, tới cửa. Lý Hương Nga nhíu nhíu mày, đi vào. Người tới không có ý tốt nha. Mới vừa vào nhà, Lý Hương, Nga liền nhìn đến một cái khắc nghiệt lão thái thái lão thần khắp nơi ngồi ở ghế trên, nhị bá Lý Bách Lâm một nhà ngồi ở nàng bên cạnh, cùng Lý Phụ Lý mẫu tương đối, không khí có chút ngưng trọng. Lý Hương Nga nhìn thoáng qua nhị bá nương đường thị cùng bên người nàng đường mùi Lý khí, có chút nghi hoặc không phải còn có cái tiểu đường đệ sao. Nên không phải là Lý Hương Nga không kịp nghĩ nhiều. Suy nghĩ đã bị Lý Lão Thái Thái khắc nghiệt thanh âm cấp đánh gãy Không giáo dưỡng mồi tiền Hóa, thế trưởng bối cũng không biết chào hỏi Lý Hương Nga nhấp môi Kế nãi nãi, Nhị bá Nhị thẩm Khiết đường mùi Trực tiếp xem nhà Lý Lão Thái Thái kia thanh mồi tiền hóa Lý Hương Nga liên tiếp xưng hô hô qua đi Liền so với chính mình tiểu nhân cũng hô Cái này tổng hảo đi Lý Hương Nga trong lòng nói thầm Nghe thế thanh kế nải nải, Lý Lão Thái Thái trong lòng một ngạnh. Lít Lý Hương Nga lít mắt một cái, Lý Lão Thái Thái không biết nhớ tới cái gì, không nói nữa, nghiêng mắt, chỉ hừ một tiếng nhi. Lúc này mới một lần nữa xoay người mặt đối mặt nhìn Lý Phụ nói. Lý Đông, ngươi hiện tại nhật tử hạo quá, ngươi nhìn xem, liền lớn như vậy thôn trang đều trụ thường, liền không nghĩ ta và ngươi gia nhị đệ còn quá khổ nhật tử đâu ngươi liền không biết xấu hổ làm bộ nhìn không thấy. Các ngươi có như vậy xinh sản nhiều điền, phân điểm ra tới còn có vẻ huynh đệ tình thâm. Ý ngoại lời chính là muốn chỗ tốt, muốn bạc. Lý mẫu nghe không nổi nữa, cấm một câu. Nương, chúng ta, không phải đều giấy trắng mực đen viết đến thành mạch, phân gia sao. Cho nên, này không phải ai lo phận nấy sao, không có gì không đúng rồi. Nếu ngài thật sự có chuyện gì khó xử, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan, mặt khác, thứ con dâu làm không được. Nói nữa, lúc trước phân gia thời điểm, nhị đệ không phải còn có mười mấy mẫu ruộng tốt sao, sao còn tới khóc than. Nói được dễ nghe điểm nhi là phân gia trên thực tế, bọn họ một nhà căn bản chính là bị mình không rời nhà, đuổi ra khỏi nhà. Lý mẫu thái độ càng ngày càng cường ngạnh, nhưng thật ra làm lý hương Nga có chút lau mắt mà nhìn. Lý Mẫu ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới còn có có tính tình sao. Nàng còn tưởng rằng Lý Mẫu sẽ thỏa hiệp đâu. Lý Lão thái thái ánh mắt hư hạ, lại đúng lý hợp tình lên. Phân gia như thế nào là, phân gia ngươi cùng đông tử vẫn là phải gọi ta một tiếng nương, ta nhi tử vẫn là ngươi tướng công thân đệ đệ, đây là không thể xóa nhòa sự tình. Như thế nào, đông tử, có bạc, thành. Phú quý đại lão gia, liền xem thường chúng ta một nhà có phải hay không? Lý lão thái thái bùm bùm đạo lý một đống, càng quấy, ngăn ngược vô lý. Miệng nàng nói oai đạo lý, lại im bặt không nhắc tới nàng phía trước ức hiếp lý phụ người một nhà sự thật. Lý phụ há miệng thở dốc. Nương, chính như ta tức phụ nhi theo như lời, chúng ta đã phân gia, nhị đệ quá đến như thế nào chúng ta quảng không như vậy khoan, nếu là nương ngươi sinh bệnh. Chúng ta vẫn là sẽ ra trượt tiền, ngày thường, nếu là nhị đệ, chưa cho ngươi cơm ăn, nhà của chúng ta mỗi tháng cũng có thể cho ngươi lấy một ít đồ ăn lại đây, cũng chỉ là của ngươi, những người khác, ta mặc kệ. Đây cũng là báo đáp ngươi trước kia dưỡng dục chi ân, tuy rằng ngươi là cha ta cưới trở về vợ kế, nhưng là cha ta không đi phía trước, ngươi đối nhi tử vẫn là thực tốt, nhi tử cũng ghi tạc trong lòng, một ngụm cơm nhi tử vẫn là cho nổi. Dừng một chút, Lý Phụ tiếp tục nói, lúc trước phân gia thời điểm, nương đem sở hữu ruộng đất đều phân cho nhị, đệ, nghĩ đến nhị đệ cũng không thiếu cả lâm, liền tính thiếu, kia cũng cùng ta không quan hệ. Nhớ trước đây, chúng ta một nhà bị mình không rời nhà thời điểm, chính là cái gì đều không có nha, hiện giờ nhà của chúng ta có mấy thứ này, tất cả đều là chúng ta người một nhà dựa vào chính mình đôi tay gánh ra tới. Đổi làm ngươi, ngươi nguyện ý lấy ra tới sao? Kỳ thật, những lời này hắn thật lâu phía trước liền tượng nói, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Thậm chí, ngay cả lý lão thái thái bản nhân, hắn đều không nghĩ lại quảng. Lúc trước nàng là như thế nào đối hắn, là như thế nào đối đải nhà mình tức phụ nhi, là như thế nào nhi đối đại hắn nữ nhi cùng nhi tử. Chỉ là, ngài với hiếu đạo, lý lão thái thái hắn vẫn là đến tiếp tục hiếu kính, không hơn một đoạn nói xuống dưới. Tức giận đến lý lão thái thái chỉ vào lý phụ tay đều ở run. Lý Hương Nga hoàn toàn bội phục nhà mình lão cha. Nói, người thành thật nói lên thành thật lời nói tới, có đôi khi cũng sẽ tức chết người đá. Chỉ là, Lý Hương. Nga nghĩ đến vừa mới lão cha nói lên lý lão thái thái là, cha gia, gia cưới trở về vợ kết thời điểm, lý lão thái thái ánh mắt giống như lé hạ, có chút cùng loại với chột già cảm xúc. Này có cái gì hảo tâm hư? Nói nàng chỉ là vợ kế so ra kém nguyên phối, không nên là thực tức trận sao. Lý Hương Nga vạn phần khó hiểu. Nên sẽ không, nơi này biên nhi còn có chuyện gì nhi đi. Lý Bách Lâm nhìn đến đại ca nhìn thành thành thật thật, nói chuyện cư nhiên như vậy trực tiếp, đều thiếu chút nữa không biết như thế nào nói tiếp. Đôi mắt xoay chuyển, Lý Bách Lâm tức khắc khóc lóc kể lễ lên. Đại ca A, ta chính là người thân đệ đệ nha, đệ đệ mang theo người một nhà thật vất vả mới tồn tại trở về, sớm cũng bỏ lỡ chăm sóc hoa màu tốt nhất thời cơ, kia đồng ruộng, hiện tại đều còn hoang đâu. Nhà của chúng ta mỗi người đều còn chờ ăn cơm nột. Ta đã mất đi một cái nhi tử, ngươi chẳng lẽ tưởng ngư chất nữ nhi cũng đi theo chúng ta một nhà đói chết sao? Thang thở khóc lóc, Lý Hương Nga đều mau bị nhị bá lý. Bách lâm kỹ thuật diễn cấp cảm động. Lý Phụ vẫn là lại đối bọn họ có cái gì bất mãn, nghe được cháu trai chết đói tin tức vẫn là có chút thương cảm, nhìn Lý khiết ánh mắt cũng nhu hòa chút. Lý Hương Nga thầm nghĩ không tốt. Tiến lên một bước, Lý Hương Nga làm bộ an ngũi nhị bá Lý Bách Lâm. Nhị bá, đây là thật vậy chăng, đường đệ không có, như thế nào không a? Thật là đói chết sao? Ngươi cần phải nén bi thương thuận biến nha. Ngươi đến hướng tốt địa phương tưởng nha, ngươi có thể là một nhà chi. Chủ A, ngàn vạn nén bi thương, không cần xảy ra chuyện gì nha. Ít nhất kế nãi nãi còn sống không đói chết, ngươi cùng nhị thẩm cũng hảo hảo, còn có đường muội, sắc mặt nhìn cũng khá hơn nhiều, không giống như là mau đói chết người. Ngươi hẳn là may mắn trừ bỏ đường đệ, các ngươi đều còn sống, nén bi thương, A. Tiếng nói vừa chứt, Lý Phụ vừa mới bắt đầu cảm thấy lời này không có gì cẩn thận tưởng tượng không đúng tuổi già sức yếu mẹ kế không có việc gì chết nữ nhi không có việc gì nhị đệ vợ chồng cũng không có việc gì mà vốn nên bị che chở chất nhi lại chết đói này căn bản nói không thông nha đổi làm hắn mặc dù hắn không có ăn cũng sẽ trước hết nghĩ đem chỉ có một chút ăn để lại cho tiểu hậu cùng linh nhi nha thế nào hài tử cũng không có khả năng trước so đại nhân đói chết nha Vẫn là ở đại nhân nhiều ít còn có chút ăn dưới tình huống, thân thể suy yếu bệnh chết linh tinh còn có khả năng phát sinh. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lý Phụ nhìn Lý Bách Lâm một nhà ánh mắt, đã thay đổi. Nghe được Lý Hương Nga phản bá, Lý Lão Thái Thái tức khắc họa lớn. Ngươi cái tiểu tiện nhân, bồi tiền hóa, ngươi cư nhiên nguyền rũ ngươi đường đệ, ngươi ăn cái gì hảo tâm nột. Lý Phụ Lý Mẫu nghe được Lý Lão Thái Thái nói, sắc mặt trầm xuống. Lý phụ tốt cái mặt, lạnh lùng nói, nương, Hương Nga chính là ta nữ nhi, ngươi mắng nàng, chính là đang mắng ta. Còn có, Hương Nga nói sai cái gì, không phải các ngươi nói chết nhi đã không có sao, Hương Nga hảo ý ăn ngụy các ngươi, các ngươi không biết cảm kích, chỉ biết mắng chửi người. vẫn là nói các ngươi trong lòng vẫn luôn coi như ta lý đông dễ khi dễ, ngươi muốn thế nào, liền như thế nào. Nói trắng ra là, chúng ta đã phân gia. Nghe xong Lý Phụ nói, Lý Mẫu liên tục cật đầu, ứng hòa nói. Nương, ngươi cùng nhị đệ nhị đệ muội đều không có đem chúng ta để vào mắt, chỉ nghĩ từ chúng ta trên người cắn tiếp theo nơi thịt xuống dưới, chúng ta đã không ngốc, các ngươi bằng tính đánh không vang, không cần lại tính kế chúng ta. người một nhà, nước chiến không phạm nước sông, như vậy không hảo sao. Nương, nhị đệ, đệ muội các ngươi mới vừa hồi lý cha thôn, nói vậy còn có rất nhiều sự tình. Nhà của chúng ta liền không lưu các ngươi, tiêu bá, tiện khách. Nói xong, Lý Mẫu liền ngồi xuống, quay đầu không xem Lý Lão Thái Thái người một nhà. Lý Lão Thái Thái nhìn đến Lý Phụ Lý Mẫu cường ngạnh thái độ, biết hôm nay là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Cũng liền đầy mặt bất mãn theo chứa bậc thang, chuẩn bị trở về, thương. Lượng Hà kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Liền xem này thôn trang, liền Lão đáng giá. Lý Lão Thái Thái bốn phía tặc hề hề ngắm. Trong lòng đánh chú ý, nhìn đến Lý Lão Thái Thái bọn họ rốt cuộc phải đi, Lý Phụ ở Lý Lão Thái Thái bước ra cửa phía trước trước khi đi, lại bổ sung một câu. Nương, ngươi đi thông thả a ngươi tháng này đồ ăn ta cho ngươi tính thành 15 cân, khẳng định đủ ngươi ăn, đợi chút ta làm người cho ngươi đưa lại đây. Lý Lão Thái Thái nghe vậy, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi, cái này bạch nhãn lan, lúc trước Lão Nương gạ tới thời điểm nên đem ngươi bóp chết. Bất hiếu đồ vật, như vậy điểm lương thực, ngươi đương tống cổ ăn mày. Lý Phụ Thành Thành thật thật nói. Nương, ngươi lúc trước vốn dĩ liền tưởng bóp chết ta, nếu không phải kia chết đi cha khi đó không yên tâm, chăm sóc ta chăm sóc tương đối kính mít, đã sớm bị ngươi thực hiện được, nương hiện tại còn không biết xấu hổ nói ra. Lý Lão Thái Thái tức khắc ngẹn họng, tức giận hừ một tiếng, Lý Lão Thái Thái, không có tiếp tục cãi cọ, nổi giận đùng đùng rời đi thôn trang. Lý Mẫu nhìn đến người đi rồi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Lý Phụ, Lý Mẫu lộ ra vừa lòng biểu tình. Ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn giống như trước như vậy, tiếp tục nhân nhượng lão thái thái một nhà đâu. Nghe vậy, Lý Phụ trên mặt có chút ngượng ngùng. Kia còn có thể nha, không nói trước kia khi còn nhỏ, liền mấy năm trước, nhà của chúng ta hương Nga xảy ra chuyện như lúc sau, bọn họ một nhà không nói ra tay giúp đỡ. Ngược lại bỏ đá xuống chiến, đem chúng ta cấp mình không trời nhà, bọn họ khi đó trên mặt khinh bỉ châm chọc cùng với vui sướng khi người gặp họa, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ sành mạch, cả đời đều quên không được. Thở dài, Lý Phụ vỗ vỗ lý mẫu tay. Ngươi đi theo ta chịu khổ, nếu không phải bọn họ người một nhà làm quá tuyệt, chúng ta mới vừa trăng tròn nữ nhi cũng sẽ không. Nói tới đây, Lý Phụ phản ứng lại đây, lập tức dừng lại. Trộm nhìn Lý Hương Nga liếc mắt một cái, Lý Phụ ánh mắt, lóe một chút, không tiếp tục đi xuống nói. Lý Mẫu cũng tức khắc cảm xúc hạ xuống lên, phản phất nhớ tới cái gì chuyện thương tâm nhi dường như. Quá dị chỗ khiến cho Lý Hương Nga chú ý, Lý Hương Nga nâng lên đôi mắt, ở Lý Phụ trên người nhìn lướt qua, cũng sẽ không cái gì. Như thế nào không tiếp theo đi xuống nói. Nàng có loại trực giác, Lý Phụ phía dư nói hẳn là nói cũng sẽ không chết linh tinh ý tứ. Chính là, nàng rõ ràng ở chỗ này nha. Vẫn là nàng tưởng sai rồi, Lý Phụ không ý tứ này. Chính là, xem Lý Mẫu biểu tình không rất chống a, Nghĩ đến kia khối mở chê ngọc ngọc bội, Lý Hương Nga ánh mắt một ngưng. Nên sẽ không, quả thực như nàng ngẫu nhiên phỏng đoán như vậy đi. Nghĩ đến đây, Lý Hương Nga lập tức đình chỉ. Mặc kệ như thế nào, Lý Phụ Lý Mẫu các nàng đều là nàng tán thành thân nhân. Lý Phụ Nhị đệ một nhà quả nhiên sẽ không dễ dàng ngừng nghỉ. Ngày hôm sau, Lý Hương Nga mới ra thôn trang, liền nghe được về Lý Hương Nga một nhà thân chức rất nhanh liền mặc kệ ruột thịt. Huynh đệ người một nhà chết sống lời đồn đải, càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Hương Nga mới vừa nghe đến mấy cái này lời đồn đải thời điểm, đột nhiên có loại quả nhiên tới cảm giác. Nàng liền biết, lấy kia người một nhà niều tính, không có khả năng liền dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Không có biện pháp, không năng lực xúc phạm tới ngươi, nhưng là, lại thường thường làm ra điểm như sự tình tới, ghê tẩm chết ngươi, làm ngươi có miệng khó trả lời. Lý lão thái thái người một nhà liền thuộc về loại Người này, người ở bên ngoài xem ra, thân nhân huynh đệ chi gian đánh xương cốt hợp với cân, không thể vĩnh viễn tách ra mà nói. Hơn nữa, ở người khác trong mắt, lý phụ một nhà nhật tự quá đến hô mưa gọi gió, làm người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Ngược lại, Lý Lão Thái Thái một nhà quá đến khốn cùng thất vọng. Người, nhất am hiểu với đồng tình kẻ yếu. Xui xẻo chính là, hiện tại ở người khác trong mắt, Lý Hương Nga một nhà mới là kia cao cao tại thường, không nhận thân tình người, mà Lý Bách. Lâm một nhà còn lại là bị nhà mình thân huynh đệ xem thường tiểu đáng thương, là nên bị đồng tình người. Lý Phụ Lý Mẫu cũng nghe tới rồi này đó lời đồn đải, tức giận đến cơm đều ăn không vô. Miệng lớn lên ở người khác trên người, ngăn lại cũng ngăn lại không được, giải thích cũng vô pháp giải thích. Người khác chỉ biết cảm thấy Lý Hương Nga một nhà quá mức tính toán chi ly, li, liền tính trước kia huynh đệ chi gian có chút không hòa thuận, chuyện quá khứ nhi khiến cho nó qua đi hảo, cũng không thể. Thấy chết mà không cứu nha. Lý Hương Nga hiểu biết đến những người này ý tưởng, hừ lạnh một tiếng, đứng nói chuyện không eo đâu. Còn có một chút mấu chốt, này đó người nói chuyện trên cơ bản đều là, không có thuê đến nàng thôn trang ngoại ruộng đất người. Theo như cái này thì, cái gì tâm tư không cần nói cũng biết. Mặc kệ cái nào thời đại, bởi vì khen ghét người khác mà âm thầm tìm phiền toái người, trước nay liền không ở số ít. Nàng yên tâm thoải mái bị. Bất quá, Lý Hương Nga cũng không trực. Tiếp để ý tới. Mà là ở chạng vạn thời điểm, trực tiếp cầm đồ vật bái phỏng thôn trưởng, làm hắn ngăn lại này đó không biết cái gọi là lời đồn đải. Quả nhiên, thôn trưởng vừa ra mã, hiệu quả thực rõ ràng, ít nhất không có người dám làm trò lý hương Nga, người một nhà mặt đầy mặt ghen ghét châm chọc nói bảy nói tám, làm lý hương Nga người một nhà lỗ tai tức khắc thanh tịnh không ít. Đến nỗi những cái đó âm thầm nói nói bậy. Lý Hương Nga không thể nhịn được nữa chứa, tặng điểm nhi đồ vật cho các nàng những cái đó bà ba hoa, làm cho các nàng trướng trướng trí nhớ. Đã có thể trời đi một chút các nàng lực chú ý, cũng làm các nàng chịu điểm nhi giáo huấn rốt cuộc, phía trước lời đồn đại nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình của nàng nọ. Lúc sau mấy ngày, Lý Cha Thơm xuất hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Đó chính là, phía trước những cái đó mảnh lưu truyền ngôn kia mấy người phụ nhân. Cư nhiên đều trước sau được quái bệnh, ngoài miệng một vòng nổi lên tinh oánh dịch thấu bọt nước, rậm rạp, mỏi, viên đều đại đại, nhìn siêu gây tởm, còn đau đến các nàng ăn không hết cơm, nói không được lời nói, như là ông trời đối với các nàng vọng ngôn trừng phạt. Các nàng tướng không ghét bỏ các nàng xấu xí bộ dáng, thái độ cũng kém lên, không đánh tắt mắng, trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn náo nhiệt cực kỳ. Từ đó về sau, Lý Gia Thôn người ở không có chứng cứ tiền đề hạ, sẽ không bao giờ nửa dám lung tung nghị luận nhà người khác thị thị phi phi, cử đầu ba thước có thần minh. Lời đồn đại bình, ổn, Lý Lão Thái Thái một nhà chấm như cũng tạm thời ngừng nghĩ ru rú trong nhà, cũng không tiếp tục tới tìm Lý Hương Nga gia phiền toái, bình bình tĩnh tĩnh, làm Lý Hương Nga các nàng quả thực không thể tin được nộp. Đối với Lý Hương Nga một nhà tới nói, Như thế ngoài ý muốn chi hỷ. Lúc sau một ngày nào đó, thôn trang rồi lại đột nhiên xuất hiện một cái lùng trang diễm mặt nữ nhân. Một cái nghe nói là Lý Hương Nga cô cô nữ nhân, cũng đúng là Lý Lão Thái Thái nữ nhi, Lý Phụ kia cùng cha khác. Mẹ mùi mùi Lý Thúy Thúy. Lý Thúy Thúy trong lòng ngực ôm con trai của nàng chú nghị, lúc này, nàng chính ánh mắt tham lam nhìn thôn trang bốn phía bày biện, trong mắt tinh quang lập lòe không chừng. Nhìn đến Lý Phụ toàn gia trừ bỏ Lý Hương Nga không ở nhà ở ngoài, mặt khác đều ở nhà, Lý Thúy Thúy không thèm để ý cong cong môi, nhìn chậm chậm Lý Phụ có chút oán trách nói. Đại ca, nương cùng nhị ca các nàng lại có cái gì không đúng, ngươi cũng không thể như vậy đối bọn họ nha, kia chính là, người thân nhân nha. Lý Phụ từ nhỏ liền rất quan tâm Lý Thúy Thúy cái này nhỏ nhất mùi mùi, mà Lý Thúy Thúy... Cũng thực sẽ che giấu nàng đối cái này đại ca chán ghét cùng không mừng. Ngược lại còn làm Lý Phụ cảm thấy Lý Gia người trừ bỏ Lý Hương Nga Gia Gia, cũng cũng chỉ có Lý Thúy Thúy cái này mùi mùi đối hắn hảo. Cho nên, Lý Phụ đối Lý Thúy Thúy cơ hồ là đào tim đào phổi. Hiện tại, Lý Phụ vừa nghe đến nhà mình mùi mùi nói lời này, tức khắc có chút thất vọng cùng thương tâm. Mùi mùi lại, đối hắn hảo, cũng là xếp hạng Lý Lão Thái Thái các nàng mặt sau. Hắn vĩnh viễn là cuối cùng kia một cái. Mùi mùi, ta cùng nhị đệ bọn họ chỉ có thể cả đời không qua lại với nhau, sẽ không lại có đệ nhị loại khả năng, khác ngươi liền không cần nói nữa. Lý Thúy Thúy thấy Lý Phụ nói chém đinh chặt sắt, xoay chuyển đôi mắt, cũng liền không hề cưỡng cầu, ngược lại nói lên chính mình chuyện này. Đại ca, ta tướng công bồi ta về nhà mẹ để tới, nương cùng tẩu tử đều làm tốt cơm chiều, ngươi coi như... Là xem ở mùi mùi mặt mũi thượng, liền qua đi ăn bữa cơm đi, bồi ta tướng công uống ly tiểu rượu, ta tướng công nam bồi ta về nhà mẹ đẻ một lần, ngươi liền đi thôi. Lý Phụ nhìn đến mùi mùi cầu xin bồi chán, nhất thời mềm lòng, đáp ứng xuống dưới. Hảo đi, đêm nay ta qua đi, nhưng là nhị đệ bọn họ ta sẽ không để ý tới. Lý Thúy Thúy nghe vậy, vui vẻ mà cười rộ lên, ta liền biết đại ca đối ta tốt nhất. Kỳ đại ca ngươi đợi chút liền tới đây nga, thiên đờ mau đen. Lý phụ nhấp môi, ân, đã, biết." Chờ đến Lý phụ đã đi Lý Bách Lâm gia, Lý Hương Nga mới từ Lý mẫu trong miệng biết được tin tức này. Ẩn ẩn cảm giác không thích hợp nhi, Lý Hương Nga chạy nhanh làm miu miu lẻn vào Lý Bách Lâm gia sờ sờ tình huống. Xem Lý lão thái thái cùng Lý Thúy Thúy, các nàng trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược? Kết quả, mấy cái trà không phu, Miu Miu liền đã trở lại. Đồng thời, Miu Miu mang về tới một cái thật không tốt tin tức, cũng chứng thực Lý Hương Nga suy đoán. Lý Thúy Thúy các nàng quả, nhiên không có hảo tâm. Các nàng cư nhiên muốn mượn Lý Thúy Thúy tướng công tay đem Lý Phụ thừa cơ chút say, sau đó đem cách bắt nghỉ. Lý Hương Nga nghĩ tới một cái oai chủ ý, lập tức ở Miu Miu bên tai thương lượng lên. Hừ hừ, nhưng đến Miu Miu ra ngựa mới được. Lúc này đây, nhất định phải làm các nàng vừa mất phu nhân lại thiệt quân, biết vậy chẳng làm mới được. Bên kia, Lý Bách Lâm gia trung. Lý Thúy Thúy nhìn say đạo mấy người, vừa lòng cực cực đầu, hướng tới Lý Bách Lâm vẫy vẫy tay. Lý Bách Lâm minh bạch Lý Thúy Thúy ý tứ, lập tức đem Lý Phụ chọn tới rồi một cái nhạc rỗi phòng, sau đó đem Dư Quả Phụ kêu tiếng vào. Dư Quả Phụ nhìn say ngã vào trường thượng Lý Phụ, trong mắt lập loè tinh quang. Liên tính nàng biết lý thúy thúy các nàng là ở lợi dụng nàng, nàng cũng không có cựu tuyệt. Người nam nhân này hiện tại chính là lý gia thôn nhất giàu có một người, chỉ cần chuyện này thành, nàng cũng có thể trụ tiến kia hâm mộ đã lâu đại thôn trang, từ đây vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, ăn mặc không lo. Nàng đang định thoát. Y, phục, bỗng nhiên cảm giác đầu thực phận, sau đó trước mắt tối sầm, ngã trên mặt. Đất, cái gì cũng không biết. Cùng lúc đó, miêu miêu cũng đầy mặt đắc ý thu hồi nó kia chỉ vừa mới sái, ra mây trực lông xù xù tiểu trảo trảo. Nhỏ nhỏ lông xù xù đầu lặng lẽ từ kẹt cửa nhìn ra đi, xa xa cần cần nhìn biến, điểm điểm đầu. ân phụ cận đều không có người. Phỏng trừng Lý Thúy Thúy, Lý Lão Thái Thái còn có Lý Bách Lâm bọn họ, đều đi ra ngoài tìm người trở về Bắc. Giang, ở, trường, cơ hội tốt. Như vậy nghĩ, miêu miêu lắc mình biến hóa, biến thành một con đại lão hổ. Cắn dư quả phụ sau cổ, miêu miêu im ắng thần không biết quỷ không, hay đem dư quả phụ từ lý phụ trong phòng sách ra tới, bỏ vào lý thúy thúy tướng công chư hiểu nghỉ ngơi phòng nội, cũng tri kỷ đem dư quả phụ đặt ở chư hiểu trên giường Đem chư hiểu cùng dư quả phụ trên mặt quần áo dùng móng vuốt sóc lên, đem hiện trường bố trí thỏa đáng lúc sau. Miêu mì, mì lúc này mới vừa lòng điểm điểm chính mình lông xù xù đầu nhỏ, tung ta tung tăng nhi trở về hướng nó hương hương chủ nhân tranh công đi. Thật là ít nhiều lý thúy. Thúy vì làm sự tình trở nên càng có mức độ đáng tin, cũng đem nàng nhà mình tướng công chu hiểu cũng cắp chút say. Nếu không, đi đâu mà tìm như vậy thích hợp người chịu tội thay đâu. Lý phụ mơ mơ màng màng chi chăng nghe được tiếng ồn ào, chịu đựng khó chịu bò chạy chuẩn bị ra cửa nhìn xem. Kết quả phát hiện, đại môn bị đột nhiên đá văng ra, vào được một đám hùng hổ người. 15 phút phía trước, Lý Thúy Thúy đám người vui sướng khi người gặp hòa chạy tới thông tri Lý Hương Nga cùng Lý Mẫu, nói lý phụ sự. Sau, loạn. Tính, sợ tới mức Lý Mẫu thương tâm rất nhiều vội vội vàng vàng chạy tới xem cái, đến tột cùng, Lý Hương Nga ôm miu miu theo ở phía sau, mặt ngoài cũng đi theo sốt ruột không được, đánh mất Lý Thúy Thúy đám người nghi ngờ. Kỳ thật trong lòng Biên Nhi đã rất là chờ mong trận này trò khôi hài bắt đầu diễn. Phụ cận các hương thân, vừa nghe đã có náo nhiệt nhưng xem, cũng đi theo tới rồi Lý Bách Lâm Gia. Lý Thúy Thúy các nàng đắc ý cực kỳ. Đá văng ra đại môn trong nháy. Mắt Lý Thúy Thúy đám người nhìn đến một mình một người Lý Phụ, nháy mắt sợ ngay người. Đường thị kinh hô. Người đâu? Ngay sau đó, mọi người nghe được nơi xa một phòng nội truyền ra một tiếng tiếng thét chói tai có người nghe ra tới, hình như là các Bách thôn dư quả phụ thanh âm. Tiếng nói vừa dứt, đại gia đôi mắt vèo sáng. Có tình huống. Chờ đến đại gia đuổi tới Chu Hiểu phòng nội, phát hiện Lý Thúy Thúy, tướng công Chu Hiểu cùng các Bách thôn dư quả phụ chính quần áo bất chỉnh nằm mở. Một khối, thật là giỡn người mơ màng a. Phía trước kia thanh thét chói tai đúng là dư quả phụ cố ý kêu ra tới. Nàng vừa tỉnh tới, Liền phát hiện nằm tại bên người cư nhiên là Lý Thúy Thúy Nam Nhân. vốn định trở lại Lý Phụ Phòng, kết quả lại nghe thấy mọi người thanh âm, biết không còn kịp rồi, lúc này mới tương kế tự kế, thét chói ta ra tiếng. Lý Thúy Thúy Nam Nhân nghe nói ở trong thị trấn khai cái cửa hàng nhỏ, trong nhà cũng có chút bạc, của cải tử cũng không tồi, cũng coi như là tiểu phú. Nhà, ít nhất so trong thôn chân đất cường. Nếu tính kế không được Lý Phụ, bắt lấy người nam nhân này, cũng không tồi. Chống nhau có thể quá tốt nhất nhật tử. Vì thế mới có mặt trên một màn. Lý Thúy Thúy phát hiện không những không có tính kế đến nhà mình đại ca, ngược lại đem nhà mình tướng công cấp bồi đi vào, đột nhiên xông lên đi bắt khởi chư quả phụ chính làm một đống quốc đánh. Vì chư quả phụ kia thanh thét chói tai bừng tỉnh chua hiểu, nhìn đến nhà mình nữ nhân chờ phút này như người đàn bà. Đánh đá giống nhau bắt lấy dư quả phụ vặn đánh, nhìn nhìn lại nhu nhược mà mỹ mạo như cũ dư quả phụ, tức khắc tâm liền trật, chuỗi tay đem dư quả phụ hộ ở sau người, hướng về phía Lý Thúy Thúy quá. Ngươi cái này người đàn bà Đanh đá, ta muốn hưu ngươi. Lý Thúy Thúy vừa nghe, phát điên. Ta vì ngươi lo liệu sinh kế, còn vì ngươi sinh hạ nhi tử, ngươi cư nhiên dám hưu ta. Nói xong, Lý Thúy Thúy hướng tới Chu hiểu nhạo lên đi. Hai người vặn đánh lên tới. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Lý Hương. Nga cùng Lý Mậu sấm loạn mang theo Lý Phụ lặng lẽ rời đi. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Lý Hương Nga mới biết được tối hôm qua kia tràn trò khôi hài cuối cùng kết quả còn, lại là, Chu hiểu nạp dư quả Phụ làm thiết, làm dư quả Phụ cùng Lý Thúy Thúy hòa bình ở chung. Lý Thúy Thúy lo lắng thật sự bị hư. Chỉ có thể nhìn xuống khẩu khí này, trong lòng oán hận ám hà quyết định về sau nhất định phải cấp chư quả phụ cái kia tiện nhân một chút nhan sắc nhìn một cái, làm nàng biết biết lợi hại. Lần này không những không tính kế đến nhà mình đại ca, ngược lại đem nàng chính mình hạnh phúc bồi đi vào, Lý Thúy Thúy trong lòng đều mau nôm đã chết. Cùng ngày, Lý Thúy Thúy liền mang theo nhi tử, cộng thêm thượng một cái chư quả phụ, đi theo hắn tướng công chư hiểu. Cùng trở về trấn tử lên rồi. Lý lão thái thái lần này tổn thất thảm trọng, không những không có chiếm được tiện nghi, còn bị nhà mình nữ nhi oán trách thượng không khỏi thầm hận. Đây là ngươi đau lòng mùi mùi, hắn có đem ngươi cái. Này ca ca để vào mắt sao? Ngày hôm qua sự tình, đừng nói ngươi không biết là chuyện như thế nào. Nếu không phải ngươi vận khí tốt, dư quả phụ quấn lên nên chính là ngươi. Đêm qua chuyện này, Lý Mẫu tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là vẫn là nhịn không được khí giận. Thực rõ ràng, ngày hôm qua chuyện đó, nhi căn bản chính là Lý Thúy Thúy khác khi cô em chồng khuyến khích ra tới. Chẳng qua cuối cùng Lý Thúy Thúy cũng không có thực hiện được, còn vừa mất phu nhân lại thì quân mà thôi. Nhưng, này cũng ngăn cản không được Lý Thúy Thúy đã từng tính kế nhà nàng tướng công sự thật. Liền tên ngốc này. Cư nhiên còn đào tim đào phổi lần nữa tin tưởng hắn cái kia hảo mùi mùi. Lý Phụ cúi đầu, rất là hối hận. Hài tử mẹ hắn, ta về sau không bao giờ sẽ tái phạm. Ta không nghĩ tới duy nhất rất tốt với ta mùi mùi cư nhiên, cũng là bụng dạ khó lường, ta cũng hối hận a Lý Hương Nga nhìn thập phần hối hận Lý Phụ, lắc lắc đầu. Lý Phụ chính là quá mềm lòng. Có một số người, người càng là... Mềm lòng, các nàng càng là được một tức lại muốn tiến một thứ, không có sợ hãi. Có khi, mềm lòng đối tượng không làm đối nói, vẫn là sẽ ở vô tình chi gian xúc phạm tới thân nhất thân nhân. Hy vọng lần này lúc sau, Lý Phụ thật sự có thể nhạy bén một ít. Đến tưởng một cái biện pháp nhất lao vĩnh giật nha. Lý Hương Nga âm thầm nói thầm. Lý Lão Thái Thái kia cả gia đình thường thường nháo ra điểm như sự tình ra tới, thật sự thực làm nhân sinh khí a. Lý Hương Nga đột nhiên nhớ tới, gia gia giống, như còn để lại cho nhà mình lão cha một ít đồ vật, nếu không, đi xem, không chuẩn, còn có thể tìm ra cái gì manh mối ra tới. Rốt cuộc, nguyên chủ trong trí nhớ, gia gia nhất quan tâm vẫn là nhà mình lão cha, ở biết lý lão thái thái là cái cái dạng dị nhiên người sau gia gia không có khả năng không biện pháp dự phòng nha. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga bắt đầu cẩn thận hồi ức Gia Gia qua đời trước tình cảnh. Lúc ấy, Gia Gia giống như lâm mau nghẹn khí thời điểm, còn dặn dọa nhà mình lão cha phải cẩn. Thận bảo tồn hảo mẹ hắn, cũng chính là nàng thân nải nải, để lại cho hắn túi tiền. Túi tiền! Lý Hương Nga ánh mắt sáng lên, chạy nhanh hướng Lý Phụ bên kia Nhi đi. Từ Lý Phụ trong tay mượn đi rồi túi tiền, Lý Hương Nga gấp không chờ nổi mở ra xem. Nàng có loại trượt giác, chuyển cơ liền ở túi tiền Mở ra túi tiền, Lý Hương Nga nhìn đến bên trong cư nhiên chỉ có một trương giấy Cầm lấy kia tờ giấy, Lý Hương Nga đại khái nhìn một lần sau, đôi mắt chợt sáng lên tới, khóe miệng cũng nhịn không được Hơi hơi cười lên, tâm tình thật tốt bộ gián Quả nhiên này tờ giấy cư nhiên chính là chuyển cơ Có nó, về sau Lý Lão Thái Thái muốn lại chạy ra kê tẩm người, cho người ta tìm phiền toái Khi nặng lần này, liền thật sự không cần khách khí, hừ hừ. Chờ xem đi. Sáng sớm, ánh mặt trời nhàn nhạt quang huy tưới xuống, thanh phong hơi hơi thổi qua, mang theo bụng đất hương thơm. Lý hương nga nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Này cổ đại không khí chính là hảo a Điền lão đầu nhi cũng thức dậy rất sớm, đã. Bắt đầu kiểm tra ngày hôm qua cấp nhà mình đề đề bày ra công khóa, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Lý Hương Nga xem tiểu hạo, kia theo điền lão đầu nhi động tác không ngừng phập phồng tâm tình, thực vì hắn nhéo một phen đồng tình mồ hôi. Tự cầu nhiều phút đi, tiểu đệ, đang định ra cửa đến trên núi đi tìm xem dược liệu, cộng thêm tu luyện dị năng. Lý Hương Nga vừa mở ra môn, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa ngừng ở nhà mình thôn trang cửa trước. Di chưa thấy qua này chiếc xe ngựa nha? Không, phải nhà mình, cũng không phải dương phu nhân gia, nhà ai nha? Tìm chính mình, còn ở suy đoán, một cái quen thuộc thanh âm lại đột nhiên xông ra. Hương Nga nha đầu nha, đã lâu không thấy nha. Vừa dứt lời, xe ngựa màng xe đã bị sóc lên, lộ ra Vương Đại Phu kia trương quen thuộc mặt. Vương Đại Phu, là Ngài nha. Ngài khi nào đến văn thương huyện nha? Lý Hương Nga nhìn đến là Vương Đại Phu, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng vặn phần cao hứng. Vương Đại Phu thấy Lý Hương Nga nhìn thấy. Hắn thật cao hứng, tâm tình cũng càng thêm vui sướng. Sợ sợ râu, Vương Đại Phu hướng về phía Lý Hương Nga kéo kéo khóe miệng, bẩn cực mà nói. Ngày hôm qua mới vừa ở huyện Thành đặt chân, hôm nay cái liền đến nhà ngươi đến xem là, có hay không dọa nhảy dựng cảm giác nột. Lý Hương Nga tỏ vẻ, nàng thật sự hoảng sợ hảo đi. Vương Đại Phu, mau mời tiếng. Theo sau, Vương Đại Phu đi theo Lý Hương Nga vào phòng khách. Còn không có tới kịp nhìn xem này bốn phía bố cục, Vương Đại Phu liền nghe được. Một cái không thể tưởng tượng thanh âm. Vương Lão Nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Đại Phu đem tầm mắt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỗ, cũng ngay ngẩn cả người. Điền Lão đầu Nhi, không cần nói cho Lão Phu, ngươi ở chỗ này lừa ăn lừa uống nha. Vương Đại Phu nhìn đến người quen, tức khắc mặt mày hớn hở, giờ phút này thật đúng là nhìn không ra tới hắn trước kia là cái nghiêm túc người. Điền lão đầu nhi nhìn đến đồng dạng xuất hiện ở chỗ này vương đại phu, vạn phần kinh ngạc. Bọn họ nhưng có hảo chút thời gian không gặp. Lần trước gặp mặt thời điểm, đại khái vẫn là mấy năm trước đi. Lý Hương Nga nhìn đến vương đại phu hòa Điền lão đầu nhi kia quen thuộc bộ dáng, cũng ngẩn người. Nàng thật thật không nghĩ tới cư nhiên như vậy sao. Vương đại phu cư nhiên hòa Điền lão đầu nhi nhận thức. Vương đại phu đã từng chính là trong cung ngự y. Khi điền lão đầu nhi thân phận chẳng phải là cũng không thấp. Hảo đi, mặc kệ là cái gì thân phận, ở nạn địa bàn thượng, điền lão đầu nhi cũng chỉ là cái đồ tham ăn mà thôi. Ngay sau đó, điền lão đầu nhi cảm giác không đúng rồi. Rõ ràng vương lão nhân cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại, sao ngần ấy năm không gặp, vương lão nhân gia hỏa này nhìn còn so mấy năm năm kia nhẹ mười mấy tuổi nha. Hảo nha, ngươi cái lão vương, mấy năm không thấy phản lão Hoàng Đồng A, không biết còn tưởng rằng hai chúng ta kém đồng lứa nhi nột, thành thật công đạo, có cái gì bí phương nha? Chúng ta chính là quá mệnh giao tình, có bí phương, cũng không lấy ra tới chia sẻ chia sẻ, chúng ta còn có phải hay không lão bằng hữu lạc. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên nha. Lý Hương Nga ở một bên lẳng lặng nhìn, thường thường che miệng cười trộm. Vương Đại Phu sờ sờ râu. Cười đến thần bí. Hồi lâu, hắn mới đem tầm mắt chuyển hướng lý hương Nga, chậm rì rì nói. Này nhưng ít nhiều hương Nga nha đầu lạp, ha ha ha, trùng hương Nga nha đầu tóc đen hoàng cùng dưỡng thân hoàng, lão phu hiện tại thân thể nhưng không thể so hơn bốn mươi tuổi. Người kém Nga, ha ha, làm không hảo lão phu còn có thể sống thành nhân thụy nột. Vương đại phu tâm tình thực tốt bộ dáng, nhìn về phía lý hương Nga ánh mắt cũng tràn ngập tán thưởng. Nghe xong Vương Đại Phu nói, Điền Lão Đầu Nhi không thể tin được nhìn Lý Hương Nga, lẩm bẩm nói, không có khả năng đi, Hương Nga nha đầu này lợi hại như vậy. Lão Phu tới thôn trang lâu như vậy, như thế nào liền không biết hoa. Nói xong, Điền Lão Đầu Nhi dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Lý Hương Nga, hy vọng có, thể có xác thực đáp án. Lý Hương Nga trộm cười cười, ở Điền Lão Đầu Nhi không thể tin tưởng trong ánh mắt cực cực đầu. Hảo oa, hợp lại liền lão phu một người bị giấu ở trong cốc nha. Nói xong, điền lão đầu nhi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chậm chậm lý hương nga, không chút khách khí nói. Hương nga nha, vương lão đầu nhi đều có cái kia cái gì tóc đen hoàng cùng dưỡng thân hoàng, lão nhân kia ta đâu. Vương đại phu chỉ chỉ điền lão đầu nhi, lắc đầu, cười nói. Ngươi nha ngươi, thật đúng là không? Khách khí nha, ngay sau đó, vương đại phu khụ khụ. Nhìn Điền Lão đầu Nhi chế nhạo nói, Hương Nga Nha đầu cấp Lão Phu thuốc viên, Lão Phu chính là hoa năm lượng bạc một viên cấp mua tới. Mặt khác thuốc viên cũng đúng vậy nộp. Cho nên A, Lão Nhân ta muốn hỏi một câu, Điền Lão đầu Nhi, ngươi tính toán, ra nhiều ít bạc mua Hương Nga Nha đầu tóc đen hoàng cùng dưỡng thân Hoàng A. Điền Lão đầu Nhi loát loát râu, thẳng thẳng thân mình, lập tức không chịu thua hướng về phía phương Đại Phu nói, Lão! Phu cũng ra bạc mua, sẽ không làm hương nga nha đầu lỗ vốn, hừ.